Trước 1051, hạ tiên sinh tôi có thể đánh ông không tiến thanh ti bật cười không được đâu nhạc thính phong hôn c h ắ n cô anh nói rồi anh sẽ không thể để đứa con tương lai của mình không có chỗ ở về đi thôi trên đường nhớ cẩn thận ừ anh biết rồi vào đi ngày mai anh lại đến nhạc thính phong đưa cô vào rồi mới lên xe rời đi nhạc phu nhân cảm thấy tối nay ăn hơi nhiều hơi đầy bụng nên quyết định đi tản bộ trong vườn hoa một hồi bà thấy yến thanh ti đang xem phim nên không gọi cô đi cùng nhưng vừa mới đi được một vòng thì đụng phải hạ an lan ông vừa mới từ ngoài về nhạc phu nhân mà n ó mau chạy thôi nhưng mới cử động bà lại thấy không đúng đây là nhà ông ta bà có thể chạy đi đâu được chứ thế là nhạc phu nhân vừa bước chân ra lại thu về đàng hắng lại cổ họng rồi nói hạ tiên sinh đã về rồi đấy à. vào lúc này mà vẫn còn thấy nhạc phu nhân trong nhà hạ an lan có chút kinh ngạc đợi tôi khoe môi nhạc phu nhân khéo méo đợi ông ông nghĩ ông là cha tôi chắc nhưng ngoài mặt bà cười hà hà rồi nói đúng vậy đúng vậy đúng là đang đợi ông đợi để xin lỗi ông trước đây tôi có chót dại nhiều lần đắc tội ông tôi thành thật xin lỗi mong ông độ lượng bỏ qua cho tôi hạ an lan lướt qua bà rồi bỏ lại một câu còn không bằng hôn qua đâu nhạc phu nhân trận trắng mắt ông ông bà nói vọng lại từ phía sau lưng hạ an lan hạ tiên sinh nghiêm túc hỏi ông một vấn đề hạ an lan dừng bước nhìn bà nói đi nhạc phu nhân cực kỳ nghiêm túc tôi có thể đánh ông không hạ an lan khét cười mặt trăng hôm nay vẫn rất tròn và sáng ánh sáng phủ khắp mặt đất khiến toàn khu vườn sáng bừng lên dưới ánh trăng nụ cười nhẹ của hạ an lan khiến nhạc phu nhân tí nữa thì bị chìm hãm vào trong đó hạ an lan bà nói thử xem nhạc phu nhân thấy một mét chín ngự chỉ tiến lên một bước mấy người mặc đồ đen xì đứng phía sau cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào bà nhạc phu nhân run lên d ũ khí vừa mới nổi lên nháy mắt đã bị s ẹ p như quả bóng bay bị xì hơi và liên tục lùi bước tôi chỉ đùa thôi mà ông cũng mệt rồi không làm phiền ông nữa tạm biệt nhạc phu nhân nói xong liền bỏ chạy trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu hạ an lan tôi rất đáng sợ sao ngự chỉ, không có ạ thế thì do các anh đáng sợ Trước 1052, ông cũng chẳng phải là chồng tôi đẹp hay không liên quan gì đến ông hạ lao thái cười đáp lúc con vừa mới sinh ra an lan muốn ôm con về nhà bác nói với nó đây là em gái của nhà họ tô không phải của nhà mình nó bèn hỏi làm sao để thành của nhà mình cha nó liền bảo cưới v ề là thành của nhà mình thế là sau đó mỗi lần an lan gặp mi mi đều nói phải cưới v ề đúng là đào hố tự t r ô n mình mà mặt nhạc phu nhân càng ngày càng đỏ muốn ngất đi thì làm thế nào đây hạ an lan thì lại khá là thờ ơ hoàn toàn không có phản ứng gì thế à không nhớ rõ hạ lao thái nói làm sao lại không nhớ nữa không phải con nói nhớ đã ôm mi mi sao hạ an lan nhìn về phía nhạc phu nhân quên rồi chắc là lúc đó nhỏ quá không có thẩm mỹ nhạc phu nhân nghe thấy thế liền nổi giận hồi trẻ bà cực kỳ tự tin về khuôn mặt của mình đấy được không bà t h ở hồng hộc nói ông cũng chẳng phải là chồng tôi đẹp hay không liên quan gì đến ông nhạc phu nhân nghiến răng người này sao mà lại có thể mặt d à y vô liêm sỉ đến thế hạ lao thái thầm cảm khái nếu năm đó không xảy ra chuyện như vậy an lan đã chắc chắn lấy mi mi rồi hai đứa rất xứng đôi hạ lao thái m ệ t nên về phòng nghỉ phòng khách chỉ còn yến thanh ti nhạc phu nhân và hạ an lan yến thanh ti đang nghĩ làm sao để cho thuốc vào nước uống của du phu nhân cô nhìn nhạc phu nhân rồi lại nhìn hạ an lan đ ô n g trong lòng nảy ra một ý nghĩ cô gọi hạ an lan đang muốn rời đi lại b á c đợi đã bác nhạc nấu canh táo đỏ ngân nhĩ bác uống một bát rồi lại tiếp tục làm việc ạ nhạc phu nhân t r ứ mắt lúc nào tiến thanh ti bịt mồm rồi kéo bà vào phòng bếp gọi a tương đến dặn dò a tương tí nữa lên gác gọi du phu nhân xuống uống canh ngân nhĩ cô cứ nói như vậy vâng nhạc phu nhân nét mặt bồi dối thanh ti cháu muốn làm gì bác nấu canh lúc nào vậy tiến thanh ti bây giờ ạ nấu canh xong a tương đi lên gác gọi người du phu nhân biết hạ an lan ở dưới cùng với yến thanh ti và nhạc phu nhân liền lập tức đi xuống vừa mới xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cười khẽ của hạ an lan b ắ c tay nghề bác gái tốt lắm đúng không ạ miễn cưỡng cũng tạm coi là được n g a n vạn lần đừng tự làm khó chính mình ông như vậy khiến lòng tôi rất bất an nghe thấy họ nói thế mọi phẫn nộ và ghen tị trong lòng du phu nhân bùng lên dày vò trái tim của bà ta ba người bọn họ y ỉ như người trong một nhà vậy t i ế n thanh ti đúng là đang ra sức tác hợp cho họ du phu nhân siết chặt tay tiến lại gần du phu nhân đ ấy à, ngồi xuống uống bát canh du phu nhân ngồi xuống cảm ơn du phu nhân uống canh mà không cảm nhận được vị gì ngon lành hiện tại bà ta chỉ muốn hát thẳng bát canh trong tay vào mặt nhạc phu nhân từng n à y tuổi mà còn muốn câu tam n ắ p tứ đúng là già mà không nên nết tiến thanh ti vẫn cứ âm thầm quan sát du phu nhân thấy mắt bà ta bắt đầu tối lại và cái bắt trong tay rơi xuống mặt bàn cô nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy tay của du phu nhân bác gái giúp con nhạc phu nhân lập tức rối tay đỡ lấy cánh tay còn lại của du phu nhân bà nói cái con quỷ này bác biết ngay là cháu lại chuẩn bị làm chuyện tốt rồi mà tiến thanh ti cười hì hì chỉ có bác hiểu cháu cô quay đầu nói với hạ an lan bác cứ từ từ uống dù sao cũng chớ lãng phí tấm lòng của bác gái chúng cháu đi trước hạ an lan lắc đầu c ư ờ i khẽ cái con bé này đóng cửa đặt du phu nhân xuống yến thanh ti móc điện thoại ra mở chức năng ghi âm rồi lập tức hỏi chuyện của tiểu gái có phải do bà làm không chương một nghìn không trăm năm mươi ba ông mà đẩy tôi ra tôi sẽ hôn ông đó hai mắt du phu nhân nhắm chặt bà tan m ỉ non nói tiểu gái tiểu gái chết rồi tôi là duy nhất nhạc phu nhân không hiểu cái gì hết thế nghĩa là sao yến thanh ti lắc đầu lại tiếp hỏi cái chết của tiểu gái có phải là do bà gây ra không du phu nhân tiếp tục nói một cách ngắt quãng tôi muốn mọi người phải kính ngưỡng tôi tôi muốn có được tất cả yến thanh ti nhớ mày trước đây yến thanh ti bị mưu s á t có phải là do bà thuê người làm không con nhỏ chết thiệt đó sao lại quay về sao lại chặn đường của tôi tại sao yến thanh ti tiểu hay chết rồi bà sẽ là đứa con gái duy nhất của nhà họ hạ đúng không là duy nhất duy nhất yến thanh ti bà muốn có được tất cả tài sản danh vọng nhà họ hạ bao gồm cả hạ an lan nữa đúng không anh lan em thích anh rất lâu rồi tại sao anh không yêu em chỉ cần anh nhìn em một cái em nguyện vì anh mà chết cô ta thì có gì tốt có gì hơn em du phu nhân vừa nói vừa khóc lại pha lẫn phẫn nộ ớt ức và đau lòng nhạc phu nhân nói nhỏ bà ta nói cô ta là chỉ ai vậy tiến thanh ti lắc đầu lẽ nào đó là người trước đây mà bác lan thích không thể nào bà ngoại nói là không có mà tiến thanh t i nheo nheo mắt túi đầu nói vào thai du phu nhân xem kìa tiểu h á i quay về tìm bà rồi du phu nhân đột nhiên vùng ấy hét ầm lên đừng đừng mấy năm nay tôi thay cô chăm sóc bố mẹ những gì cô cần làm tôi đều thay cô làm cô đừng đến tìm tôi sắc mặt tiến thanh t i càng lúc càng lạnh và đáng sợ cô để du phu nhân nằm xuống giường rồi kéo nhạc phu nhân ra khỏi cửa y ế n thanh ti đem toàn bộ đoạn ghi âm gửi cho du dực nhạc phu nhân thấy sắc mặt y ế n thanh ti khó coi đến đáng sợ lo lắng nói thanh ti cháu không sao chúng ta đi nghỉ thôi về phòng hai người nằm xuống y ế n thanh ti nhắm mắt mà không ngủ nổi lời của du phu nhân không trực tiếp để lộ cái gì nhưng câu cuối cùng của bà ta lại đủ để y ế n thanh ti xác nhận chuyện năm đó du phu nhân nhất định có tham dự lúc đó bà ta còn chưa đến mười tuổi kể cả bà ta có là thiền tài đi chăng nữa thì cũng không thể giết người một cách hoàn mỹ như vậy được nhất định còn có người đứng đằng sau yến thanh ti âm thầm t h ề mẹ mẹ chờ con nhất định lấy mạng người đàn bà này để tế mẹ chơi vừa sáng nhạc phu nhân không ngủ được liền dậy đi dạo trong vườn hoa một vòng thì vừa hay gặp du phu nhân bà con chưa nói gì d ù phu nhân đã hỏi bà nói xem mệnh của con người có đúng là được định sẵn không thể thay đổi có ý gì không có gì trời đã vào thu liêu đều rụng hoa cũng tàn rồi thật đáng tiếc nhạc phu nhân m h e o mày bà ta có bệnh sao có gì đáng tiếc đông qua xuân đến hoa lại hồng liêu lại xanh d ù phu nhân mầm đầu đúng là xuân đến thì hoa lại hồng liếu lại xanh nhưng nếu như con người mà như thực vật thì đã tốt chỉ tiếc có vài người rõ ràng đã là lá liêu cánh hoa rơi xuống đất lại cứ khăng khăng không thấy mình đã già không biết lượng sức mơ tưởng những cái không thuộc về mình bà nói xem loại người này có phải rất ti tiện không nhạc phu nhân lập tức bật cười con mụ này cho bà là kẻ n g ự c à. n g h ĩ a m ai bà là tàn hoa bại liễu cơ đấy làm như bà nghe không hiểu chắc bà không nói chỉ cười một tiếng ha hả sau đó cao giọng h ô hạ an lan du phu nhân chỉ thấy nhạc phu nhân chạy tới kéo tay hạ an lan thân mật nói anh an lan tốt xấu gì thì em cũng đến được hai ngày rồi lúc nào anh mới dẫn em đi xung quanh thăm một vòng hạ an lan xứng người không cử động nghe thấy nhạc phu nhân nhỏ giọng uy hiếp ông mà dám đẩy tôi ra tôi sẽ hôn ông đấy t r ư ớ c 1054, g h ô t i ô i hôn bà cũng thế thôi nhạc phu nhân thấy mình đúng là bị du phu nhân chọc cho điên rồi mới sáng sớm ngày ra đã chỉ cây dâu mắng cây h o ẹ dám nói bà hoa tàn ít bướm tàn hoa bại liễu bà ta cho rằng bà không biết bà ta thích hạ an lan sao không phải là châm biếm bà ngần này tuổi mà còn muốn dụ dỗ hạ an lan sao nhạc phu nhân vốn không có ý nghĩ như thế nhưng bây giờ bà thay đổi chủ ý rồi bà không thích sao được thôi tôi sẽ vai c ầ i vai làm cho áo mội với người đàn ông bà thích đấy làm cho bà tức hộp máu mồm luôn hạ an lan vừa đi xuống muốn ra ngoài chạy bộ buổi sáng liền bị nhạc phu nhân túm lại ông sững người một lát nhưng nghe thấy lời uy hiếp của nhạc phu nhân ông càng sững người hơn hạ an lan thấy hình như có thể là do mình mới ngủ dậy nghe không rõ liền hỏi lại bà nói gì nhạc phu nhân liếc mắt với du phu nhân ở phía sau bà ta đang tiến lại đây lần này không thể để thua nhạc phu nhân cắt răng nói tôi tôi tôi nói ông không được đẩy tôi ra nếu không tôi hôn ông đấy nhưng nhạc phu nhân lại không ngờ được hạ an nhiên sẽ nói được nhạc phu nhân chết sướng được có ý gì là đồng ý không đẩy hay là đẩy rồi đợi bà hôn nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình đúng là đáng vứt đi có một chữ thôi mà bà cũng không lý giải được mắt thấy du phu nhân tiến tới hạ an lan đột nhiên tách tay nhạc phu nhân rồi đẩy bà ra nhạc phu nhân c h ấ n kinh ôi mẹ nó mẹ nó bà bị đẩy ra bị đẩy ra rồi cái tên hạ an lan này đúng là đồ không ra gì ông ta muốn bà hôn thật sao đầu óc của nhạc phu nhân chưa loạt xong thì cánh tay đột nhiên bị nắm chặt cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo về trước chán đụng vào ngực người đứng trước mặt bóng người trùm lên trên đầu bà chỉ thấy khuôn mặt đẹp đầy sức cuốn hút của hạ an lan tiến đến càng gần trong lòng nhạc phu nhân thấy luông cuống theo bản năng liền nhắm mắt lại vài giây sau không có bất kỳ động tinh gì bà dần dần mở mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của du phu nhân qua vai của hạ an lan cơ thể bà ta run rẩy như lá l i ê u bị thổi trong gió mặt đầy kinh ngạc hoảng hốt không tin nổi vào mắt mình nội bi thương không cách nào che giấu nổi bên hai nhạc phu nhân bỗng vang lên giọng khàn khàn trầm trầm từ trước đến giờ tôi không có thói quen bị uy hiếp dù xảy ra bất kỳ việc gì thì quyền chủ động cũng phải trong tay tôi chỉ cần đạt được mục đích việc tôi hôn bà cũng thế miệng của nhạc phu nhân ngày càng mở to ra ôi mẹ ơi b à lẽ nào ông ta thật sự muốn hôn bà mắt thấy du phu nhân mặt đầy đau thương tuyệt vọng l o ạ n t r o ạ n g chạy mất giây phút đó bà thề rằng bà đã nghe thấy âm thanh của trái tim vỡ âm thanh đó thật tuyệt vời như thế này còn hiệu quả hơn việc bà chủ động hôn hạ an lan vạn lần còn gì có thể khiến bà ta đau khổ hơn khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu sâu sắc nhiều năm hôn một người phụ nữ khác nhất là người đó lại là người phụ nữ mà bà ta coi thường mỉa mai hoa tàn ít bướm thật là ngược quá đi nhưng cũng thật là sung sướng nhạc phu nhân rất muốn cười lớn dám nói bà già dám mỉa mai bà là tàn hoa bại liễu t h ử mở mắt to ra xem tôi đang ôm ôm ấp ấp hôn hôn hít hít người bà yêu đấy ngược bà tới chết luôn nhạc phu nhân cảm thấy vô cùng sảng khoái nét mặt nhất thời dịu lại vừa hay bị hạ an lan nhìn thấy ông ta c ư ờ i n h ạ t bà tưởng tôi muốn hôn bà thật sao t r ă m năm mươi lăm anh ấy không trẻ đẹp nhưng mọi người đều yêu vừa rồi hạ an lan nghiêng mặt túi đầu sát vào nhạc phu nhân tư thế của hai người từ góc độ du phu nhân mà nhìn thì đúng là hạ an lan đang chủ động hôn nhạc phu nhân hạ an lan đương nhiên không phải là người có thể tùy tiện nói hôn là hôn ông biết mục đích của nhạc phu nhân là gì nhưng ông cũng không phản đối đã như vậy thì phối hợp một chút cũng không sao chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nhạc phu nhân ông không khỏi cảm thấy có chút thú vị nhạc phu nhân cười gượng hai tiếng ha ha tôi đẹp thế này nộ n h ờ ông không nhị n được thì sao hạ an lan nhìn bà tự tin là tốt nhạc phu nhân không nói gì mỹ môi đợi nửa câu còn lại quả nhiên nghe thấy hạ an lan nói nhưng thái quá thì không tốt nhạc phu nhân nghiến răng rất muốn nhặt một cục đá dưới đất lên đập chết ông ta hạ an lan thấy nét mặt nhạc phu nhân thay đổi phong phú đến nỗi khiến người khác kinh ngạc lạnh n h ạ t nói tay nhạc phu nhân hả b u ô n g ra bây giờ nhạc phu nhân mới phát hiện ra tay mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của hạ an lan vội vội vàng vàng vùng ra cực kỳ ngượng ngùng b u n g thì b u n g làm như tôi lợi dụng ông ấy hạ an lan thuận tay chỉnh lại ống tay á o bị nhàu do nhạc phu nhân nắm lẽ nào không phải sao có ý gì bà có gì để tôi lợi dụng hạ an lan buông một câu rồi bước đi nhạc phu nhân h á hốc mồm mãi mới ngậm lại ý của cái tên chết tiệt này nghĩa là ông ta đẹp trai ông ta dễ coi ông ta có cái đáng để bà lợi dụng ha ha nếu nhân dân cả nước biết tổng thống vĩ đại như thần thánh của bọn họ là một kẻ tự luyến thì không biết họ có thất vọng không nhỉ nhạc phu nhân gọi với theo ê ông có phải là đã quá tự tin với sắc đẹp của mình không người gì thế n g ầ n này tuổi rồi mà vẫn còn tự luyến thật sự cho là mình trẻ đẹp người gặp người yêu cơ đấy nhưng mà hạ an lan tuy không trẻ đẹp nhưng gần như đúng là được người gặp người yêu nhạc phu nhân không còn tâm trạng nào đi dạo nữa giận dỗi quay về phòng vừa đẩy cửa thì nhìn thấy yến thanh ti nằm trên giường quay người lại cười nói cháu thấy hết rồi nhạc phu nhân đỏ mặt nhìn thấy gì yến thanh ti nghển mặt lên nói mới sáng ra nhìn thấy cảnh ôm nhau hôn nhau thật trứng mắt nhạc phu nhân nhanh chóng giải thích đó không phải là thật chỉ là bày ra tư thế để cho hạ như sương xem thôi cháu không biết người đàn bà đó đáng ghét cỡ nào đâu lại còn châm biếm bác nói bác là hoa tàn bại liễu già mà không nên nết chỉ biết đi cám dô đàn ông nhạc phu nhân hừ một tiếng ta đi cám dô thì sao cũng chả cám d ấ người đàn ông của bà ta y ế n thanh ti cười nói bác gái cháu vai muốn chết phải tiếp tục p h â n đấu làm bà ta tức chết thì thôi nhạc phu nhân gãi g ã i mũi tiếp tục thì thôi đi quá tổn hại mặt mũi một lúc sau hai người xuống gác nhạc phu nhân thấy hạ an lan đang ngồi trước bàn ăn thì bĩu môi còn hạ như sương thì không thấy đâu hết trong lòng nhạc phu nhân đắc ý cực kỳ hừ ngược chết bà ta giờ này chắc chắn là đang nằm trên giường gào thét khóc lóc đáng đời ăn được một nửa hạ lao thái gọi một tiếng an lan dạ xưa nay con đều là một đứa con tốt làm gì đều không khiến mẹ phải lo nghĩ hạ an lan bỏ đua xuống ông biết mẹ mình muốn nói chuyện nghiêm túc mẹ nói đi hạ lao thái nghiêm chỉnh nói con hôn mi mi rồi thế là phải chịu trách nhiệm Trước 1056, mấu chốt là chúng tôi còn chưa hôn phụt nhạc phu nhân vừa mới uống một ngụm cháo liền phun ra toàn bộ nhìn hạ lao thái với ánh mắt khiếp sợ đ ừ n g đua chứ lại thêm một người nữa chứng kiến sao bà dậy sớm như thế rõ ràng là lúc xuống lầu không nhìn thất một ai sao bây giờ mọi người ai ai cũng đều nhìn thấy lẽ nào ông trời không cho bà là m người xấu khó lắm mới quyết tâm làm chuyện xấu liền bị rất nhiều người nhìn thấy nhạc phu nhân cảm thấy đây đúng là thất bại của đời người không đúng không đúng nhạc phu nhân lắc đầu bà nắm nhầm trọng điểm rồi bây giờ hạ lão thái đang muốn hạ an lan chịu trách nhiệm với bà nhạc phu nhân vừa định mở mồm cự tuyệt thì nghe thấy hạ an lan nói mẹ coi là thật sao nhạc phu nhân nhìn qua thấy hạ an lan vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không có gì khác thường bình tĩnh như không phải đang nói đến chuyện của bản thân nhạc phu nhân thầm xem thường h ừ tổng thống thì giỏi lắm sao hạ lao thái nghiêm túc nói đương nhiên là thật rồi chính mắt mẹ nhìn thấy con làm cái việc đó lẽ nào mẹ lại coi như chưa có gì xảy ra sao hạ an lan liếc qua nhạc phu nhân lúc này trên khuôn mặt bà đã không còn vẻ khiếp sợ như lúc nãy ông nói tiếp con nói không có là không có hạ lao thái hừ một tiếng tuy mẹ dạ rồi nhưng mắt cũng chưa bị hoa đâu mẹ thấy anh kéo tay mimi kéo nó vào trong ngực anh rồi hôn người ta bố anh cũng nhìn thấy đấy hạ lao ra vốn muốn đứng ngoài cuộc giờ lại bị lôi vào ông e hèm mấy cái rồi nói cái này đúng là nhìn thấy như thế thật hạ lao thái kéo tay nhạc phu nhân nói mimi không cần đau lòng ta nhìn thấy hết rồi con cứ yên tâm việc này nếu đã phát sinh trong nhà họ hạ lại để cho ta thấy gì nhất định sẽ không để an lan ư ớ c hiếp con đâu nhạc phu nhân vội vàng nói d ì huyền con không có hạ lao thái tỏ thái độ như biết hết mọi chuyện rồi cướp lời nói con không cần nói gì cả việc này cứ để gì nhạc phu nhân vội vàng giải thích con không hạ lao thái lại nói mi mi không phải sợ mọi việc cứ để gì lo cho đây chính là nhà con con ở nhà thế nào thì ở đây cũng vậy với quan hệ của dì với mẹ con làm sao lại để cho con chịu ấm ức được nhạc phu nhân hoàng hết lên dù thế thế nào cũng phải để bà nói một câu chứ bà muốn nói bà không đau lòng không cần ông ta chịu trách nhiệm mấu chốt là hai người còn chưa hôn còn chưa hôn nhạc phu nhân cảm thấy rất o a n uổng hôn rồi thì không có gì để nói nhưng đến m ô i còn chưa chạm nhau thì trách nhiệm cái quần quẹ gì chứ hạ an lan là cái loại đàn ông tự luyến lại còn h ẹ p hòi chắc chắn tới tám mươi phần trăm là ông ta sẽ cho là bà đang ăn vạ lợi dụng cái hôn ban sáng để bỏ lên ông ta không chừng giờ ông ta đang nghĩ chuyện này là do bà đang mách lẻo cũng nên tiến thanh ti nhìn nhạc phu nhân nóng ruột đến mức chán toát đầy mồ hôi đỏ hết cả mặt không nhịn được mà cười trộm bác gái đúng là còn đ oan hơn cả đậu nga nhưng sao tâm trạng cô lại tốt đến vậy nhỉ tiến thanh ti liếc trộm hạ an lan một cái ông vẫn bình tĩnh như cũ hoàn toàn tương phản với nhạc phu nhân trong lòng cô thân than ôi bác ơi thế này thì không ổn đâu nhạc phu nhân sốt ruột đến dậm chân đợi hạ lao thái cả k ề một lúc lâu bà mới nói di huyền con biết gì tốt không muốn con chịu ấm ức nhưng gì để con nói câu này hạ lao thái thái con nói đi nhạc phu nhân nhìn hạ an lan một cái cái tên khốn này không chịu giải thích gì cứ bắt bà phải đứng ra nói rõ mọi chuyện đúng là quá đáng nhạc phu nhân hít một hơi sâu rồi nói di huyền thứ nhất con không chịu ấm ức con cũng không đau lòng không khó chịu c h ư ơ một nghìn không trăm năm mươi bảy nếu bà đồng ý thì tôi thế nào cũng được thứ hai sự tình không phải như những gì nhìn thấy kỳ thực lúc đó chúng con thấy nhạc phu nhân muốn đem sự thực nói ra yến thanh t i đột nhiên kéo nhạc phu nhân lại lẽ sát hai bà nói nhỏ bác gái bà ta xuống rồi nếu bác nói là còn chưa hôn thế không phải là công dạ chẳng sao mà bà ta sau này sẽ ngày càng làm ra những chuyện tệ hơn lẽ nào bác có thể nhẫn nhịp nhạc phu nhân xứng người bà ta xuống rồi sao bà liếc mắt về phía sau thì đúng là thấy hạ như sương tiến thanh ti lại nói bác nghĩ mà xem bây giờ thuận theo lời của bà để cho bà ta nghe thấy cho rằng bác và bác lan muốn kết hôn bác nghĩ bà ta sẽ thế nào nhạc phu nhân động động não rồi nói khẽ treo cổ nhảy lầu uống thuốc ngủ yến thanh ti gật đầu thương tâm tuyệt vọng đau khổ không muốn sống cái cảnh đó bác không muốn xem sao nhạc phu nhân bông thấy những lời của yến thanh ti rất là t r í lý mục đích của bà chính là để đả kích hạ như sương để cho bà ta đau buồn khó chịu nếu để bà ta biết cảnh trong vườn chỉ là do hai người diễn trọt thì không biết bà ta sẽ đắc ý đến thế nào đâu không chừng còn lấy chuyện này ra để chế rêu bà chỉ nghĩ đến việc hạ như sương nói bà là hoa tàn l i ễ u bại l ử a giận trong lòng nhạc phu nhân khó mà tiêu đi được nhưng đây không phải việc nhỏ chỉ vì sung sướng nhất thời mà lôi cả bản thân vào thì không ổn lắm đâu hiến thanh t i biết nhạc phu nhân đang lo lắng gì cô lại nói bác gái bác sợ cái gì chứ đợi bà ta tức chết rồi bác lét lút giải thích với bà ngoại là được dù sao thì cũng có phải kết hôn ngay lập tức đâu nói miệng thôi mà không coi là thật đâu bác nhạc phu nhân gật đầu nói cũng đúng may là thanh ti sáng suốt nếu không thì đã bỏ qua cơ hội tốt để tấn công hạ như x ư ơ n g thêm lần nữa huống hồ cứ cho là bà có đồng ý thì hạ an lan còn lâu mới chịu bà không tin là ông ta có thể đồng ý lấy bà nhạc phu nhân đẻ nén lại những lời muốn nói ra nói khụ khụ cái đó gì huyền ả là như thế này hôm nay chúng con đúng là có cái đó nếu gì đã nhìn thấy rồi con cũng không phủ nhận nữa lần này đến phiên hạ an lan kinh ngạc nhưng sau khi nhìn thấy hạ như sương ở phía sau thì ngay lập tức hiểu ra trong lòng ông cảm thấy có chút buồn cười mới vừa rồi thì sống chết không chịu đồng ý có quan hệ gì với ông giờ thấy hạ như x ư ơ n g liền sửa miệng đúng thật là nhạc phu nhân sờ sờ m ũ i có chút t r ộ t dạ tiến thanh ti nhéo nhéo tay bà nhạc phu nhân nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục nói nhưng chúng con từng n à y tuổi rồi cũng không để tâm những cái đó lắm bây giờ là thời nào rồi còn trách nhiệm gì chứ không khéo lại làm tổn thương tới mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta dì nói có đúng không hạ lão thái n h ư mày thế coi sao được dì không cần biết bên ngoài thế nào cũng không cần biết bây giờ là thời đại gì ở tại nhà họ hạ thì phải có quy củ làm sai thì phải chịu trách nhiệm nhạc phu nhân khẽ d ù n g mình hạ lão thái một khi phát huy là khiến bà thấy sợ cái này chúng con chúng con không thích hợp lắm với lại con đến là để bàn chuyện kết hôn giữa thanh ti và thính phong chứ có phải cho con đâu hạ lao thái cười lớn nói có cái gì thì giải quyết một lần đi song hỉ lâm môn đã vui lại càng vui hơn nhạc phu nhân l ư ờ m hạ an lan ông không biểu lộ bất cứ thái độ gì ánh mắt như cười như không trong lòng nhạc phu nhân không ngừng nói nhanh từ chối đi nhanh từ chối đi nhưng khi con người ta càng mong cái gì thì càng khó mà đ ạ t được hạ an lan vừa mở miệng liền nói nếu bà đồng ý thì tôi sao cũng được chương một nghìn không trăm năm mươi tám thiện nhân ngất ta càng sướng mắt của nhạc phu nhân như sắp rơi ra tới nơi ông ông ta ấy thế mà đồng ý chẳng phù hợp gì với cái tính cách hẹp hòi vô lý của ông gì cả hạ lão thái cười ha hả thế này thì không còn gì tốt hơn rồi ăn xong cơm di sẽ gọi điện cho mẹ con để báo tin vui đừng nhạc phu nhân nghiến răng không cần đâu việc này là giả đó con không muốn kết hôn với con trai gì đâu nhạc phu nhân đưa mắt ra hiệu với hạ an lan ông nói gì đi chứ sắc mặt hạ lao thái tràn đầy thích thú càng nhìn càng thấy mãn nguyện bà hiểu con trai mình qua mà nếu nó không để ý thì còn lâu nó mới tính toán chi l y đi vậy cứ nhìn hạ như sương thì biết mấy chục năm trôi qua mà nó còn chẳng thèm cười với con bé đó một cái tiến thanh ti nhét môi đưa mắt liếc nhìn du phu nhân ở phía sau bịch một tiếng du phu nhân ngã lăn ra đất tiến thanh ti cố làm ra vẻ kinh ngạc ô du phu nhân sao lại ngất rồi nét tươi cười trên mặt hạ lao thái nhạt đi chỉ dặn một câu bị kích thích qua ấy mà tìm bác sĩ đến xem sao tiến thanh ti chút nữa thì cười ra tiếng bà ngoại đúng là kích thích quá độ còn không phải sao cô tiến lại gần nhạc phu nhân nói bác gái bác thấy chưa nhạc phu nhân thở dài một hơi bác thấy rồi nếu việc này mà không giải thích cho rõ có thể người nằm đấy sẽ là bác nhưng nhìn thấy hạ như x ư ơ n g ngất đi bà vẫn thấy thật sung sướng hạ an lan ăn xong cơm liền đi làm đối với cái trách nhiệm mà hạ lao thái đã nói thái độ của ông là con thế nào cũng được cứ t ù y ý vào thai hạ lao thái thì được hiểu là đồng ý bà kéo tay nhạc phu nhân vô cùng cảm khái nói mimi từ trước đến giờ gì chưa từng thấy hạ an lan để ý người phụ nữ nào con là người đầu tiên đấy nhạc phu nhân làm mặt buồn khổ cảm thấy đắng hết cả lòng mề con mắt nào của dì nhìn thấy ông ta để ý đến con vậy rõ ràng là ghét đến mức không thể ghét thêm được ấy chứ bác sĩ đến rất nhanh sau khi xem cho du phu nhân thì nói y ỉa như những gì hạ lao thái vừa nói bị kích thích cộng với việc huyết áp tăng cao dẫn đến ngất xỉu tiến thanh ti cười lạnh mới thế này mà đã không thể chịu được ừ về sau những chuyện kích thích như n à y còn nhiều lắm nhạc phu nhân không ngăn nổi hạ lao thái và vui mừng gọi điện cho tô lão phu nhân nói về chuyện hai người nhà họ tô bên đó tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui nhưng chuyện này liên quan tới con gái của họ họ nhất định tôn trọng sự lựa chọn của con mình chỉ cần nhạc phu nhân đồng ý là họ chả có ý kiến gì đợi đến khi hạ lão phu nhân gắt máy nhạc phu nhân nói di huyện cái này thì hai đứa chúng con đúng là không hợp nhau đâu ạ hạ lao thái sao lại không hợp hai đứa đã hôn nhau rồi mà cái đó là chuyện ngoài ý muốn hạ lao thái nói con không ghét an lan an lan cũng thế cứ ở với nhau dần dần sẽ có cảm tình thôi hai đứa đều không còn trẻ sau này có thể bầu bạn với nhau thì không còn gì tốt bằng nhưng hai đứa chúng con mà ăn ở với nhau thì không ổn hạ l a o thái thở dài nói sao mà lại không ổn ta thấy rất tốt hồi trước khi con còn bé ta muốn đợi con lớn để lấy an lan sau này phát sinh một số việc ta cứ nghĩ hai đứa không thể đến với nhau không ngờ qua mất chục năm ông trời vẫn để cho hai đứa tới với nhau đây chính là duyên p h ậ n du phu nhân đứng ở trên cầu t h à n rõ mấy lời này bà ta vừa tỉnh lại đầu óc đang quay c u ồ n g kinh khủng những lời này chẳng khác gì một chiếc kim bằng thép xuyên thẳng vào lỗ thai bà ta đau đớn đến tận óc t r ư ơ i chín b à cố ý bắt chuyện với tôi đ ấ y à l ô n g ngực căng cứng đau bớt hai thai ù đi cả cơ thể càng lúc càng l o ạ n t r h ạ n g khuôn mặt tái mét của du phu nhân đỏ lên một cách bất thường hai mắt đỏ ngầu lóe ra sự hung ác nanh nọc con mụ già chết tiệt này ấy thế mà bà ta để cho anh lan lấy cái loại đàn bà như tâu ngưng mi khi đó bà đã quỳ cầu xin bà ta hy vọng bà ta đồng ý nhưng bà ta không đồng ý lại còn đem gã bà đi xa rốt cuộc bà có gì không bằng tâu ngưng mi chứ tâu ngưng mi ngưng mi tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu du phu nhân vin vào tường từ từ đi lên gác trong mồm vẫn cứ lẩm bẩm tôi nhất định sẽ không để cho hai người đạt được ý đồ đâu thứ tôi không có được các người ai cũng đừng mong có được du phu nhân đóng cửa phòng lại run rẩy nhấn một d â y số sau khi cuộc điện được tiếp nhận bà hét lên sao đến giờ mà vẫn không có chút động tĩnh gì hết vậy chúng tôi đã làm rồi nhưng nhạc thị không phải một doanh nghiệp nhỏ muốn trong thời gian ngắn mà làm lung lay nhạc thị là không thể gì thì gì cũng phải cho chúng tôi thời gian chứ du phu nhân điên tiết nói tôi không có thời gian bây giờ ông đi tìm cánh báo chí nói với bọn họ là chủ nhân của nhạc thị nhạc thính phong liệu có phải là do mẹ anh ta tư thông với người khác mà sinh ra không năm đó tâu ngưng mi cấu kết với người tình hãm hại cha anh ta bị đuổi ra nước ngoài rồi g i ờ lại đưa ông ta vào ngục để mẹ con anh ta chiếm đoạt cả tập đoàn nhạc thị cái này cái này những tin đồn vô căn cứ như này sẽ bị bác bỏ nhanh lắm thế thì vung tiền vào bao nhiêu cũng được làm cho cho to vào tôi muốn tâu ngưng mi thân bại danh liệt chỉ cần vung tiền là bọn truyền thông sẽ nghe anh được rồi tôi sẽ thử gác điện thoại du phu nhân gọi điện cho du hí lúc này chắc du hy đã phải về đến nhà rồi chứ nhưng sao mãi không có tin tức gì thế này trạng thái điện thoại của du hí vẫn cứ là tắt máy từ đó đến giờ vẫn còn tắt máy du phu nhân cảm thấy không ổn lập tức gọi điện thoại về nhà họ du một phút sau du phu nhân gắt máy cả người run lên du hi du hí nó vẫn chưa về nhà liệu nó đi đâu được du phu nhân đi đi lại lại trong phòng du hi sống chết ở đâu hiện giờ bà không có thời gian quản b à phải nhanh chóng tăng tiến độ không thể sợ bóng sợ gió nếu không tất cả nỗ lực những năm qua của bà sẽ đổ xuống sông xuống bể cả hạ lao thái đã bàn với tâu ngưng mi tối ngày kia sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình cho nhạc thính phong và hiến thanh t i đính hôn chỉ mời những bạn bè có quan hệ tốt đến đến lúc đó hạ lao thái sẽ đem tất cả của hồi môn còn có một phần tài sản nhà họ hạ cho hiến thanh t i còn con tiện nhân t ô n g ngưng mi nữa nếu bà còn không động thủ thì nó sẽ có được anh lan đây đều là những thứ mà ngay cả khi ngủ bà cũng không ngừng mơ về nó không thể để cho hai con tiện nhân đó cướp đi được buổi tối trong vườn hoa nhạc phu nhân chặn hạ an lan ngay tại cửa ông hạ ông không định lấy tôi thật đúng không nếu đã vậy ông mau đi nói rõ với mẹ ông đi ông không nói bị ép sống với nhau thật thì còn gì là cuộc sống nữa hạ an lan nhìn nhạc phu nhân biểu tình trên mặt còn có chút nghiêm túc bà cố ý bắt chuyện với tôi đấy à? nhạc phu nhân trượt chân tí thì ngã bà cười ầm lên tôi tôi cố ý bắt chuyện ông mắt ông bị lẽ hả ông đừng có để cao mình đến thế được không từ đầu đến cuối toàn do ông bày ra nếu ông đồng ý chuyện của thính phong với thanh ti ngay từ đầu thì tôi đã chẳng năm lần bảy lượt tìm ông nói chuyện hạ an lan cười nhạt không phải vậy sao t r ư ớ c 1060, chính vì thích tôi nên mới thích r ữ ớ c hiếp tôi ha ha cứ như thật ấy nhỉ tôi đúng là làm khó ông thật đấy tôi xấu như thế này nếu mà kết hôn với ông thật thì đúng là vỡ được của hời rồi mẹ tôi từ nhỏ đã dạy con gái không được mềm lòng với những của hời nếu không sẽ rất dễ bị ăn thiệt ông có muốn thì tôi cũng không ngu gì mà chui đầu vào dọ đâu thấy nhạc phu nhân quay đi hạ an lại lại nhẹ nhàng buông một câu từ trước tới giờ tôi đều không phải người để ý tới vẻ bề ngoài nhạc phu nhân dừng bước quay đầu nhìn ông ta ông ông ông tôi thấy ông muốn lấy tôi về thì có còn làm ra vẻ mình chịu thiệt to lắm ấy hạ an lan bước qua bà nhẹ nhàng buông thêm bốn chữ chịu thiệt là phúc nhạc phu nhân c h ừ n g mắt nhìn theo bóng lưng hạ an lan nghiến răng nói ông thất đức q u á đấy rõ ràng là không thích bà nhưng bà muốn làm gì thì ông ta đều không cho bà được như nguyện người này chắc phải viết một hàng chữ in hoa thật đậm trên mặt thiếu đạo đức nhạc phu nhân vỗ ngực cho xuôi rồi lên gác về phòng kết quả là vừa hay đụng phải du phu nhân bà giả vờ không nhìn thấy nhưng cứ có người muốn tìm đường chết từng n à y tuổi rồi còn quấn quít lấy người ta không đúng tôi thật xấu hổ thay cho con bà nhạc phu nhân vốn đã có một ngọn lửa giận âm ỉ cháy trong lòng câu này của du phu nhân đúng là chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa chực chực sao chua loét thế nhỉ bà uống hết giấm ăn hết chanh trong nhà bếp đ ấ y à con mắt nào của bà thấy tôi quấn quít với ông ta rõ ràng là anh lan của bà cứ muốn dính chặt tới tôi đấy chứ với lại người ta đã nói là ông ta nhất kiến trung tình không để ý tới vẻ bề ngoài của tôi vì thích tôi nên mới thích ước hiếp tôi có giỏi thì bà bảo ông ta ước hiếp bà đi du phu nhân tức giận nói cái đồ không biết xấu hổ nhạc phu nhân trợn mắt xem thường xí cả một bó tuổi rồi lại là người đã có chồng ấy thế mà còn đi thích anh trai mình người như bà mới thật là không biết xấu hổ tôi thì đã là gì thật thương cho ông chồng của bà qua đi mây xanh trùng đầu thế mà còn không biết d... chuyện bà thích hạ an lan mà truyền đến nhà họ du thì bà sẽ bị quét ra khỏi cửa du phu nhân nghiến răng tâu ngưng mi bà thì tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu tôi có thích cũng không giống bà c h ơ mặt ra mà đi dụ dỗ đàn ông nhạc phu nhân cứu môi quyết định tung đòn hiểm tôi đương nhiên tốt hơn bà rồi có bản lĩnh thì bà mất chồng giống tôi xem bà là một quả phụ mất chồng thì mới đi quyến rũ đàn ông đó là điều hiển nhiên thấy du phu nhân bị câu nói này làm cho tức chết nhạc phu nhân ngẩng cao đầu rưỡn ngực lên gác nhưng đắc ý chưa được hai giây vừa đi đến mấy bậc thang cuối cùng nhìn thấy phía trên có một người không biết đã đừng ở đấy bao lâu rồi nhạc phu nhân không đợi hạ an lan nói nhạc phu nhân đã nhanh chóng chạy qua ông hạ an lan miết m ô i nhất kiến trung tình nhạc phu nhân vào cửa liền bưng mặt mặt mũi thể diện của bà mất sạch rồi vừa rồi bà nói cái gì nhỉ bà nói hạ an lan đối với bà nhất kiến trung tình thích bà nên mới ăn hiếp bà nhạc phu nhân chỉ muốn chết đi cho rồi bà nói đưa cho bác một con dao tiến thanh ti bác muốn giết hay nói với cháu việc này nên để thanh niên làm nhạc phu nhân bác muốn tự sát ngày hôm sau nhạc phu nhân vẫn còn chưa tìm lại được thể diện thì phát sinh một chuyện mới sáng sớm không khí trong nhà họ hạ đã có phần nào kìm nén t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt cường địch phía trước Chú ý cảnh ý giới. tối hôm qua trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức kinh thiên động địa thu hút toàn bộ sự quan tâm của dân cư mạng công kích tổng tài tập đoàn y đ ị thị là con riêng mẹ anh ta ác độc đến mức đưa ông chồng của mình vào ngục hòng chiếm đoạt tập đoàn y đ ị thị tuy không trực tiếp chỉ rõ nhưng lại nói thẳng là tài phiệt có tiền nhất là thành cộng thêm thông tin chồng vào tù nữa đáp ứng đủ những điều kiện này thì chỉ có nhạc ra thôi nhạc phu nhân mặt đần ra đây là nói mẹ đấy à? nhạc thinh phong còn không phải à? con là con riêng của mẹ cơ đấy nhạc phu nhân cầm điện thoại xem mấy dòng tin đó thở dài vạ và... bà không tức giận chút nào hết ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên mẹ thật không dám tin đây là nói mẹ đấy lợi hại như thế trưởng được người khác ca ngợi như vậy thật có chút ngại quá đi nhạc phu nhân bùi ngùi nếu bà mà lợi hại như tin tức nói làm sao mà phải chờ tới ba mươi năm chứ nhất định sẽ chỉnh nhạc bằng c h ỉ n h chết ngay từ lúc ông ta bước ra khỏi nhạc ra rồi hạ an lan không kìm được nhìn nhạc phu nhân nhiều một chút bà ấy vẫn có thể cười được sao ông khẽ lắc đầu ai quy là đồ tốt nhưng đáng tiếc là bà không có tiến thanh ti biết là ai làm nhưng du dực bảo cô giờ vẫn chưa nên để lộ ra những chứng cứ này không hoàn toàn có tính áp đảo bảo cô phải đợi thêm ông ấy sẽ giải quyết nhanh thôi hạ lao thái lòng nóng như lửa đốt nhưng thấy nhạc phu nhân hoàn toàn không để ý thì trong lòng nhẹ nhõm đứa trẻ này tâm thái thật tốt không tồi không tồi bà nhữ mày nói an lan sao trên mạng lại có thể tùy tiện tung tin đồn nhảm như thế cũng nên chỉnh đốn lại rồi hạ an lan gật đầu đã cho người đi xử lý rồi ạ du phu nhân đứng một bên xem mà kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời việc này một khi đã lộ ra thì tất cả mọi người đều phải mắng chửi nhạc phu nhân chứ danh tiếng của bà ta đã hỏng rồi nhưng bà ta lại không thèm để ý đến hạ lao thái cũng thế hoàn toàn không để tâm rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì vậy một người phụ nữ có tiếng xấu đồn xa như thế có tư cách gả vào hạ ra sao y ế n thanh ti lạnh lùng quan sát du phu nhân cô cảm thấy du phu nhân đã không thế ngồi yên chờ chết nữa rồi số lần bà ta ra tay ngày càng nhiều sơ hở cũng ngày càng nhiều người của tô i a ai nấy đều có công việc của riêng mình nên cũng không thể ở lại dung thành quá lâu thế nên sau khi bàn bạc xong trước tiên đem chuyện hôn sự của hai đứa chốt lại hạ an lan không muốn yến thanh ti bị hủy khuất tuy không thể tổ chức rầm rộ nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng vì thế ông dùng một tối tổ chức lễ đính hôn quy mô nhỏ cho hai người tại hạ gia còn về phần hôn lễ thì phải để xem thành ý của nhạc phu nhân khi nào mới đả động tới hạ an lan số người được mời đến tương đối ít nhưng những người có thể đặt chân vào hạ gia thì cùng toàn là người có địa vị và danh tiếng trong cả nước đối với họ được mời đến cũng là một loại vinh hạnh trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu yến thanh ti vào nhà vệ sinh lúc đi ra đụng phải một người đàn ông trung niên đến tham dự ông ta chặn yến thanh ti lại ơ sao tôi cảm thấy trước đây đã từng gặp yến tiểu thư rồi nhỉ n h ậ n nhầm rồi người đó lắc đầu không không đâu tuyệt đối không có đâu yến tiểu thư xinh đẹp thế này sao tôi có thể nhận nhầm chứ à ta nhớ ra rồi khu đèn đỏ nước mờ giọng nói yến thanh ti trở nên lạnh lẽo muốn chết ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hèn mọn đầy p h â n khích nhìn yến thanh ti bằng một ánh mắt dâm t à thật không ngờ cháu ngoại hạ ra lại từng làm phò ở khu đèn đỏ nước mờ nếu nói ra ngoài nhất định sẽ làm tất cả mọi người mắt tròn mắt dẹt ra mất chứ 1062, bảo đảm cho ông sướng muôn chết luôn ánh mắt y ế n thanh ti tràn đầy sắc khí lạnh leo âm u cô lặng im nhìn gã đàn ông đó người đó cho giả nghỉ h i ể n thanh ti sợ rồi nên lại càng to gan vừa khéo chỗ tôi lại có vài bức ảnh tin chắc rằng đây chính là yến tiểu thư ông ta móc điện thoại mở ra vài bức ảnh trong ảnh là một khu phố xa hoa truy lạc hàng ngàn cô tiếp viên ăn mặc nóng bỏng đứng xếp hàng chở khách lựa chọn có một người con gái đi giày cao gót mặc váy đỏ trang điểm đậm đầu mang tóc giả đang muốn đi qua đường khuôn mặt nghiêng đó chính là yến thanh ti trên mặt yến thanh ti vẫn không có biểu cảm gì nắm chặt lấy cái sắt trong tay càng ngày càng chặt người đó nhìn yến thanh ti trên dưới đánh giá một lượt rồi bật cười một cách khoa trường ánh mắt lộ vẻ tham lam đúng là duyên p h ậ n hạ gia không tồi gia tộc đứng đầu toàn quốc nhưng sao lại có một tiểu thư phóng khoáng như yến tiểu thư vậy chứ thật đúng là không ngờ cô nói xem những người bên ngoài kia toàn là nhân vật tầm cỡ nếu như họ biết được việc tốt của yến tiểu thư đã làm không biết sẽ nhìn hạ gia ngài tổng thống như thế nào cũng không biết ngài tổng thống có biết việc này không nữa ai giả lão phu nhân từng n à y tuổi rồi nếu như biết cô cháu ngoại của bà từng làm qua công việc bẩn thỉu này không biết có tức tới mức c ư ờ i hạc đi luôn không nhỉ giọng của yến thanh ti lạnh giá không chút nhiệt độ nói mau muốn nói gì người đó cười hẹn yến tiểu thư khuôn mặt này thật dễ nhìn thật xinh đẹp khiến người khác nhìn thấy là khó quên tôi đã nhung nhớ từ lâu rồi yến thanh ti tiếp tục nói ông ta trà sát tay mặt đầy thèm thuồng y ế n tiểu thư quả nhiên là người từng trải quá biết quy tắc rồi nếu đã không muốn để tôi nói ra hãy thì nghĩ phục vụ tôi như thế nào đi khiến tôi vui vẻ sung sướng thì tôi sẽ không nói ra nếu không ngày mai những tấm ảnh mẹ được đăng lên trang đầu các báo trên toàn quốc đấy y ế n thanh ti gật đầu được đi theo tôi tôi sẽ đảm bảo ông sẽ sung sướng tới muốn chết luôn cô quay người bước đi tên kia lập tức đi theo đi vào nhà vệ sinh y ế n thanh ti đóng sầm cửa lại khởi ra đi người kia ngẩn ra một chút không ngờ y ế n thanh ti lại trực tiếp như vậy nhưng ông ta cũng không nghi ngờ gì vì ảnh hưởng của việc này quá lớn y ế n thanh ti tuyệt đối sẽ không thể để cho mọi người đều biết đến tiếng xấu của cô ông ta hạ hạ cười lớn y ế n tiểu thư quả nhiên sảng khoái tôi đúng thật là không đợi nổi nữa rồi nghĩ tới người bên ngoài đều đang đợi tổ chức nghi thức đính hôn cho cháu gái ngài tổng thống và tổng tài của nhạc thị ta lại ở đây hưởng thụ nữ nhân vật chính của bữa tiệc cái diêm phúc này nghĩ đã thấy sướng cái ga đó mau chóng tháo bỏ cà vạt sơ mi vứt xuống đất nhìn yến thanh ti mà nước miếng đều m u ố n chảy xuống rồi đợi ông ta c ở i xong phần phía trên da yến thanh ti lạnh mặt lại nói tiếp tục đi không cởi quần thì làm sao làm việc được nhân lúc ông ta cúi đầu yến thanh ti nhanh chóng cầm bình hoa để trên bệ rửa tay dùng sức đập thẳng vào đầu ông ta bình xứ vỡ tan rơi xuống mặt đất nhân lúc ông ta chưa phản ứng lại yến thanh ti đã nhanh chóng nhặt lấy chiếc cà vạt trên mặt đất dùng lực thít lấy cổ ông ta người kia chỉ cảm thấy đầu góc có ngọng trước mắt đen sì chất lỏng ấm nóng từ trên trán bắt đầu chảy xuống t r ư ớ c 1063, diễm phúc của tôi ông không có mệnh mà hưởng thụ đâu cậu người đàn ông bị xếp chặt hô hấp ngày càng khó khăn sắc mặt đỏ l ử a tiến thanh ti ra tay không hề nhẹ bất kể là phát đập lúc nãy hay là đang ghìm cổ gã cô đều dùng toàn s ứ c phụ nữ trời sinh thể lực đã yếu đuối hơn đàn ông cô muốn xử lý tên này thì bắt buộc phải nhân lúc gã chưa có phản ứng lại nhanh chóng khiến gã mất đi sức đề kháng bàn tay nắm cả vạt có chút đau biểu cảm trên mặt y ế n thanh ti ngày càng dữ tợn tàn nhẫn cô nói với hắn diễm phúc của tôi không phải ai cũng tiêu thụ được ông muốn thử cũng phải trả giá mới được cái giá cô muốn là cái mạng của ông ta tay người đàn ông kia khua khua luận lên cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của y ế n thanh ti ông ta khó khăn nói cô cô không sợ việc này công bố ra ngoài hư yến thanh ti nhếch mép nanh nọc y y như một con rán độc sợ chứ vì thế ông nhất định phải chết như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa cô cô gã đàn ông đã sắp lâm vào tình trạng hôn mê không có sức phản kháng nữa cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi cổ ông ta vừa nghèo ra tay thóng xuống yến thanh ti mới nối tay thả ông ta nằm xuống đất cô nhìn người nằm trên đất bằng một đôi mắt dữ thợn cố gắng đẻ nén sát y đang c u ầ n c u ộ n trong lòng lại không thể giết người ở đây được đây là hạ gia không thể làm bẩn nơi đây người đến đây không giàu thì sang chết tại hạ gia là làm phiền cho bác can lan t i ế n thanh ti nhấc chân đang dẫm lên phần phía dưới của ông ta muốn sướng vậy cho ông sướng đến chết gã đàn ông đang hôn mê theo bản năng mà có r ú n người lại t i ế n thanh ti soi gương sửa sang lại tóc hai đưa tay mở cửa đi ra ngoài tay vừa chạm vào cửa cổ chân phải đ ô n g cực lại đ ỗ n g nhiên bị kéo bởi một lực cực mạnh cả cơ thể cô mất đi trọng tâm mà ngã lăn ra đất gã đàn ông vừa mới hôn mê đã tỉnh lại khuôn mặt đầy máu nén đau s u n g lên con con khốn tao hôm nay làm cho mày chết con khốn giả giả bộ thanh cao gì chứ ý thức người này cũng không còn rõ ràng nữa rồi hiến thanh ti lạnh lùng nhìn ông ta xem ra vừa rồi thật sự không nên nương tay đàn ông cho dù không tỉnh táo nhưng sức khỏe của ông ta vẫn khiến cho hiến thanh ti nhất thời khó thoát ngửi thấy mùi trên người gã hiến thanh ti cố đẻ nén cơn buồn nôn lại trong lòng đang nghĩ cách nhanh chóng thoát ra khỏi đây đột nhiên r ầ m một tiếng cửa phòng bị đá văng ra nhạc thính phong cùng du rực xông vào đồng thời nhấc chân một c ư ớ c đá bay cái gã đang ép trên người yến thanh ti ra xa nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti thanh ti sao rồi yến thanh ti lắc đầu không sao sao hai người lại tới đây thấy hai người lúc này yến thanh ti mới cảm giác được sự yếu đuối vừa rồi khi đối mặt người đàn ông kia từ đầu tới cuối cô đều không cảm thấy chút sợ hãi nào du rực phát hiện yến thanh ti chỉ có tóc là rối loạn một chút chứ trên người cũng không bị thương gì lúc này mới thở phào yên tâm chuyện này bây giờ không có thời gian nói bởi lễ đính hôn của hai đứa bắt đầu rồi thính phong cậu mau dẫn thanh ti ra ngoài người này cứ giao cho tôi nhạc thính phong lạnh mặt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang bất tỉnh dưới đất anh không nói gì đi qua lấy chiếc áo nằm trên đất nhét vào miệng tên kia hai tiếng răng rắc vang lên r ứ t khoát phế bỏ cánh tay của cái g ã đó nhạc thính phong b u ố t vài sợi tóc rối loạn của yến thanh ti giúp cô sửa sang lại y hạnh p h ụ c đi thôi buổi lễ đính hôn bắt đầu rồi yến thanh ti mỉm cười em không sao du rực gọi cô lại thanh ti buổi yến hội hôm nay sẽ không yên ổn đâu cháu phải cẩn thận yến thanh ti gật đầu cháu biết chú không cần lo lắng cho dù phía trước có trông gai đến đâu cháu đều có thể vượt qua t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn anh m u ố n em làm vợ anh tiến thanh ti vốn là người gặp càng đối thủ mạnh thì sẽ càng mạnh khó khăn hay âm như không một thứ gì có thể khiến cô khiếp sợ trên đời này e rằng người có thể làm tổn thương cô chỉ có thể là người mà cô để ý thôi vì trong mắt cô những thứ cô không để ý đến thì không khác gì một hòn đá cây chân thông thường khi đối mặt với đá chặn đường hoặc là bị vấp ngã hoặc là giải quyết hòn đá một cách sạch sẽ sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này có phải chỉ là ngẫu nhiên nhận ra cô năm đó cô vì trốn tránh sự truy sát của y ế n tùng nam bất đắc dĩ phải trốn vào trong khu đèn đỏ ngư long hỗn tạp đừng có nói là tiếp khách ngay cả việc trốn dưới gầm giường cũng có thể bị phát hiện nữa là tấm ảnh người đàn ông này đưa ra vốn không phải chụp cô có lẽ có người chụp ảnh cả khu phố đúng lúc chụp tới cô trong ảnh là lúc cô cảm thấy nguy hiểm gần như qua đi rồi liền trang điểm đậm chút cải trang và rời khỏi nơi đó n ă m đó tại nơi đó cô chỉ gặp qua một người da vàng đó chính là hạ lan vương niên hạ lan vương niên lúc đó đang t r a một vụ án liên quan đến một băng nhóm xã hội đen địa phương mà khu đèn đỏ đó lại bị băng nhóm ấy khống chế nơi đó tràn đầy các loại các dạng phạm tội giết người đấu súng buôn lậu thuốc phiện là nơi tụ tập tất cả những thứ đáng sợ nhất mà bạn có thể nghĩ tới hạ lan vương niên vì trốn tránh băng nhóm đó truy sát cũng như điều tra mà dứt khoát thâm nhập vào nơi đó đúng lúc gặp được yến thanh t i lúc đó cả hai đều không nói cho đối phương biết tên thật của mình đại khái họ đều cảm thấy có duyên gặp nhau không cần thiết tìm hiểu quá nhiều nhưng hạ lan phương niên thật sự đã cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn tối tăm nhất tiến thanh ti nghĩ tới hạ an phương niên trong lòng thầm thở dài một tiếng chuyện năm đó cứ ý ỉa như chuyện của kiếp trước cô biết đoạn thời gian ở nước m những việc cô đã từng làm sớm muộn cũng sẽ bị bóc ra trong lòng cô vẫn luôn lo lắng căng thẳng nhưng hôm nay đột nhiên bị lôi ra lại khiến cô không còn cảm thấy quá căng thẳng như cô nghĩ đại khái là cái gì nên đến thì nó sẽ đến giờ cô đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả t i ế n thanh t i n ó i với du d ự c chuyện này nhất định là có người nói cho ông ta biết phải hỏi cho ra nhẽ du d ự c gật đầu yên tâm chú sẽ không để cho ông ta có cơ hội nói ra nhạc thính phong đảo mắt qua người đàn ông y như nhìn một cái xác anh nắm lấy tay y ế n thanh ti thanh ti đi thôi y ế n thanh ti gật đầu bám vào cánh tay nhạc thính phong đi vào phòng khách nhạc thính phong giữ tay y ế n thanh ti nói thanh ti không cần sợ bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em y ế n thanh ti biết hôm nay rất nhiều chuyện cô không muốn đề cập tới có thể sẽ bị bại lộ trước mắt tất cả mọi người cô nói anh thật sự không để ý em đã từng làm cái gì ư nhạc thính phong cười nếu để ý anh sớm đã để ý rồi đâu cần đợi đến bây giờ thực ra anh đã sớm biết phải không nhạc thính phong túi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô cái này không quan trọng hôm nay là tiệc đính hôn của hai chúng ta ai cũng không ngăn được anh muốn em làm vợ anh tiến thanh ti khẽ cười gật gật đầu đúng ai cũng không ngăn được cô biết nhạc thính phong đã sớm biết mọi chuyện ngay từ lúc biết cô và hạ lan phương niên h co quen biết anh chắc chắn đã điều tra ra rồi chẳng qua cô không muốn đề cập tới thì anh cũng không hỏi đây là sự tôn trọng của nhạc thính phong dành cho cô đồng thời cũng chứng minh anh lựa chọn tin tưởng cô vì nhạc thính phong biết bất cứ ai khi trải qua quang thời gian như vậy có lẽ sẽ không nguyện ý đề cập tới chờ con thành con dâu gì anh thích người con gái này anh biết giới hạn của cô cô đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép hạ an lan quay đầu nhìn thấy yến thanh ti đưa tay ra hiệu cho cô tiến tới bên cạnh ông yến thanh ti nở nụ cười bước tới hạ an lan g ơ ly rượu lên nói với mọi người trước mặt hôm nay muốn trịnh trọng giới thiệu với mọi người yến thanh ti là con gái của em gái tôi cũng là đứa trẻ duy nhất của hạ gia chúng tôi hôm nay là ngày đính hôn của nó và tổng tài của nhạc thị nhạc thính phong cảm tạ các vị đã thu xếp thời gian tới tham gia tiệc đính hôn của hai đứa trẻ các vị đều là bạn bè thân thiết với hạ gia những lời khách sáo tôi không nói thêm nữa các vị đều là chú bác của thanh t i sau này mong mọi người chiếu cố cho thanh t i nhà chúng tôi bởi vì người tới tương đối ít đa số đều là người hạ an lan quen biết đã lâu ông nói không hề giống tiểu quan chức như bình thường mà rất tự nhiên tùy ý khiến người nghe không cảm thấy bị áp bức nhưng lại đủ để chứng tỏ y ế n thanh ti là bảo bối của hạ gia nếu đã biết địa vị của cô tại hạ gia thì sau này đừng có mà gây phiền phức với cô y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn hạ an lan ông nắm tay cô giống như bố dắt tay con gái vậy y ế n thanh ti cúi đầu có chút chua sót nói bác tiệc đính hôn hôm nay chắc sẽ không yên bình lắm đâu con con cũng hy vọng lát nữa nếu có chuyện gì bị phơi bày ra bác sẽ không thất vọng về con quá hạ an lan xoa xoa đầu hiến thanh t i đứa ngốc này bác là bác của con là người thân của con bác sẽ không thất vọng về con đâu bác chỉ thất vọng về bản thân thôi bởi vì do bác đã không bảo vệ được con nhạc phu nhân đứng bên cạnh hạ lao thái nhìn yến thanh ti và nhạc thính phong b à cảm thấy giống như nhìn thấy hai đứa đang kết hôn vậy trong lòng vô cùng kích động đây mà là hôn lễ thì tốt biết mấy hạ lao thái gật đầu đúng vậy hai đứa nhìn thật là đẹp đôi dì mong tới hôn lễ của hai đứa nó lắm đương nhiên còn con và hạ an l a n nữa sau này cũng tổ chức cho hai đứa nhạc phu nhân vốn đang tới cười nghe thấy thế thì không cười nổi nữa muốn nói hạ lao thái đừng chờ mong gì cả bà với hạ an lan là không thể nhưng liếc mắt thấy khuôn mặt như đưa đám của du phu nhân đứng bên cạnh thì bà lại muốn phát hỏa tiếc đính hôn con trai và con dâu bà mà bà ta bày ra bộ mặt như đưa đám đó để làm gì làm như ai cũng nợ tiền bà ta không bằng nhạc phu nhân cười hì hì nói vậy con phải cảm ơn dì huyền trước rồi về phần xính lễ dì không cần cho con cho thanh ti hết là được rồi dù sao sau này đều là người một nhà con giúp dì tiết kiệm tiền hạ l a o thái bật cười đều cho đều cho trước đây thật không ngờ cũng có một ngày những thứ ta nhét dưới đáy hỏng còn có thể lôi ra lần nữa nhạc phu nhân nhìn sắc mặt du phu nhân càng ngày càng kém tâm tình cũng tốt hơn nhiều nói càng ngày càng trôi chảy đó là trước đây dì không tìm được thanh ti cũng không gặp được con chờ con thành con dâu dì dì không cần sợ tiền của mình không xài được rồi dì yên tâm đi con rất biết tiêu tiền hạ lao thái bị nhạc phu nhân chọc cho cười ha h a nói đúng lắm nói đúng lắm tiến thanh ti đúng lúc đi tới nghe thấy những lời nhạc phu nhân nói câu ngẩng đầu liếc nhìn hạ an lan đang đi ở trước mắt trong lòng thầm vô tay cổ vũ cho nhạc phu nhân bác gái bác thực sự là quá biết nói chuyện nhạc thính phong thì khoe miệng khem méo mẹ làm ơn dừng lại dùn con cái phận làm con con chỉ có thể ở đây thắp cho mẹ cây hương cầu bình an chúc người bảo toàn mạng sống t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu bác gái bác lan đang khen bác đấy hạ lao thái nhìn thấy hạ an lan liền vây tay nói an lan mau tới đây vừa rồi mi mi còn nói không cần xính lễ bảo mẹ để cho thanh ti hết nhưng con thì không được con nhất định phải chuẩn bị xính lễ cho nó nhạc phu nhân nhìn thấy hạ an lan liền đỏ hết cả mặt thật muốn chửi quá vì sao mỗi lần đều bị hạ an lan bắt tại trận chứ vì sa ư ồ, ồ ồ ồ ồ giờ bà chỉ muốn tìm góc để chết mất mặt quá đi vừa nãy bà còn nói đợi bà thành dâu hạ ra trời ạ ai cho bà một con dao bây giờ đi con người xấu xa này chắc chắn đang thầm cười nhạo bà cũng nên hạ an lan nhìn nhạc phu nhân nói được thôi hai chân nhạc phu nhân mềm n ũ n g nhanh chóng tún lấy xe lăn của hạ lao thái khụ khu không không cần đâu là điều nên làm không cần khách khí nhạc phu nhân cắn răng tôi tôi không có khách khí với ông ông phân rõ trọng điểm được không tiến thanh t i không nhị n nổi cười những người thân nhất của cô hiện tại đều ở bên cạnh cô cho dù có chuyện gì cô cũng sẽ không sợ nhạc thính phong thấy mẹ mình lúng ta lung túng như vậy liền nói khú mẹ dù sao cũng sắp lên trước bà nội rồi mẹ nói năng chú ý chút nhạc phu nhân nhanh chóng gật đầu mẹ biết rồi lần sau nhất định không thế nữa có đánh chết bà b à cũng sẽ không nói như vậy nữa sau này trước khi nói nhất định phải nhìn trước ngó sau có điều mất mặt thì mất mặt nhưng có thể nhìn mặt du phu nhân trắng bệnh như mặt người chết như thế trong lòng bà cũng có chút thoải mái hạ an lan thản nhiên nói bà nói cũng không sai nhạc phu nhân m ộ t người đây là ý gì bà s ờ s ờ mũi ông có thể nói rõ được không tiến thanh ti vội vàng rút vui bác gái bác lan bảo bác nói đúng đó đợi bác trở thành dâu của hạ gia chắc chắn có thể giúp bà ngoại tiêu bất tiền bác con đang khen bác đó nhạc phu nhân che mặt bà vốn không nên hỏi đúng lúc nhạc phu nhân đang lung túng gần chết du phu nhân nghe một cuộc điện thoại sau đó đi tới nói chú cô du khiên tới rồi hôm qua trong lúc gọi điện thoại con chỉ thuận miệng nhắc tới không ngờ họ lại đến thật du khiên là chồng của du phu nhân bố của du hí nụ cười trên mặt hạ l a o thái nhạt đi một chút đã tới rồi thì đều là khách tới đâu rồi du phu nhân đáp sắp tới rồi ạ yến thanh ti nhìn sang du phu nhân chuyện ngày hôm nay cô không tin không có chút liên quan gì tới du phu nhân có lúc nhìn thấy bà ta yến thanh ti chỉ muốn cầm dao đâm cho một nhát con mụ khốn nạn này cứ thấy bà ta cô lại nghĩa nếu để bà ta tiếp tục sống thì quả thật là quá nhân từ rồi người của du gia rất nhanh có mặt gồm bốn người chồng du phu nhân một đôi vợ chồng và du rực nhìn thấy du rực yến thanh ti sửng sốt sau khi xử lý tên kia xong ông lại nên ngang t i ế n vợ ảo cờ qng với người du gia du khiên bước tới nói với hạ lao thái hạ lao phu nhân hạ lao g i à xin lỗi xin lỗi chúng con nên tới sớm một chút vừa nghe thấy tin là lập tức lên đường luôn ấy thế mà vẫn đến muộn rồi thật xin lỗi hai vị hạ lao thái cười nhạt khách khí rồi vốn cũng không có việc gì hai đứa nhỏ đính hôn nên người trong nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ người mình biết với nhau là được rồi cũng không phải phô trương t h à n h thế chương một n con người du rực bà ta chưa từng hiểu lời của lao thái thái rất có ý tứ người mình biết với nhau là được rồi các người không phải người trong nhà nên không muốn các người biết hạ lao r a gật đầu đúng thế việc này vốn không muốn làm lớn lời nói này có chút kỳ lạ hạ lao thái đưa mắt nhìn ông một cái đối với thân phận của y ế n thanh t i kỳ thực hạ lao gia vẫn luôn có chút hoài nghi mấy ngày nay ông rất ít lời kể cả hôm nay ngày đính hôn của thanh ti mà ông cũng rất ít khi để lộ nụ cười du khiên cười nói vậy thì đó là do nhị l a o châm trước cho đám van bối tuổi con nhưng chúng con cũng không thể không bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa này được có thể tìm được thanh ti đúng là chuyện đáng vui mừng con bé đính hôn người làm bác như con cũng nên đưa chút lễ vợt đúng không ạ t i ế n thanh ti đứng ở một bên cười lạnh hoàn toàn không có ý chào hỏi du phu nhân vẫn luôn chú ý tới du Dực, bà không ngờ du Dực cũng sẽ tới đây trong điện thoại du khiên không nói tới chuyện này với lại từ trước tới giờ du Dực chưa từng tới hạ ra lần nào kể cả hiến tiệc hay hội họp cũng không tham gia sao lần này lại tới du phu nhân chưa bao giờ hiểu được du Dực, cho dù là trước kia hay bây giờ bà ta đều không hiểu rõ người này tâm tư quá sâu tự nhiên du phu nhân cảm thấy bất an đôi vợ chồng đứng sau du khiên là em họ ông ta người phụ nữ đó vừa nhìn thấy yến thanh ti liền nhiệt tình nói cháu chính là yến thanh ti đúng không thật là xinh đẹp còn đẹp hơn trong t v ngày nào cô cũng xem tiêu phòng điện đấy lúc c h i ề u q u ý phi bị phạt vào l ã n h cung c ô khập dòng cháu diễn hay thật đấy yến thanh ti lãnh đạm nói cảm ơn thật không ngờ có thể thành người nhà với cháu sau này cho cô xin ít chữ ký nhé tiến thanh ti để sao hắn hay vậy chồng bà ta kéo cánh tay bà ta lại nói linh tinh gì thế khuôn mặt bà ta không vui ký tên thì sao họ làm minh tinh chẳng phải là phải ký tên cho người khác sao mặt tiến thanh ti bỗng lạnh lại cười cười nói tay là của tôi tôi thích thì ký không thích thì không ký hiện tại tôi không thích em họ du khiên vội nói xin lỗi y ế n tiểu thư đừng trách tội bà ấy vốn không biết nói chuyện thật xin lỗi nhạc thính phong cười ha hả người của du ra chỉ thế này thôi thì quả thật khiến người khác lo lắng du khiên là một doanh nhân thành đạt những tình huống thế này là sở trường của ông ta ông ta nhanh chóng xin lỗi y ế n thanh thi sau đó lại khen nhạc thính phong vị này nhất định là tổng tài của nhạc thị rồi đúng là một bậc anh tài tuổi trẻ tài cao nhìn cậu thật sự khiến chúng ta cảm thấy mình đã già rồi nhạc thính phong cười nhạc không vẫn còn rất nhiều chỗ phải thỉnh giáo du tiên sinh đây mấy ngày nay tôi cũng đã học được không ít từ người của du gia đ à tạ đã chỉ giáo sắc mặt du khiên cứng lại lập tức hiểu ra chuyện du r a liên tục tấn công nhạc gia hai ngày hôm nay đã bị điều tra ra ông không khỏi có chút hối hận lúc đầu không nên nghe lời hạ như x ư ơ n g đối phó với nhạc gia đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo tất cả máy tính của tổng bộ công ty hôm qua còn bị hặc đợi giải quyết xong khởi động lại tài liệu của toàn bộ nhân viên công ty đã biến mất hơn nữa không thể phục hồi việc này khiến cho du r a tổn thất rất lớn ông ta điều chỉnh lại trạng thái bình thường cười nói cái này thật không dám không dám thanh niên các cậu quật khởi nhanh quá bọn ta đều cảm thấy áp lực quá lớn nhạc thính phong cười nói không dám nhận lời này có lẽ là đợi sau khi nhạc thị nuốt chọn du thị tôi mới dám nhận nhưng nhìn thấy người của du ra rồi tôi bỗng cảm thấy rất có tự tin vào việc này t r ư ớ c 1068, quả bom trong l i ế n tiệc khoe miệng du khiên giật một cái cái gã nhạc thính phong này có phần hơi cuồng vọng rồi đấy cười nói đúng là một thanh niên hóng hình du khiên mới nói cùng nhạc thính phong vài câu đã bị anh bắt lôi nên không dám cùng anh tiếp tục trao đổi nữa ai biết được tiếp theo nhạc thính phong sẽ nói ra cái gì du khiên cùng hạ lao thái lại có chuyện để nói với nhau hai người nhanh chóng vào chủ đề tiến thanh ti nhìn du dực từ đầu đến cuối chú ấy không hề nhìn cô lấy một cái cứ như không quen cô tiến thanh ti có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy có nhiều cảm giác an toàn hơn lúc trước khi cô chỉ có một mình cô chưa từng sợ bất cứ cái gì hiện giờ đã người bên cạnh bảo vệ cô càng không thể sợ cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng không biết tiếp theo sẽ phát sinh tình huống gì không khí tại buổi tiệc rất bình thường không nhìn ra có gì bất thường y ế n thanh ti nhìn thấy có người đem trẻ con tới tham dự trẻ con rất hiếu động chạy tới chạy lui cười đùa trong đám đông tiếng cười vang lên khắp nơi khiến tinh thần căng thẳng đến mấy cũng trở nên thả lỏng trước mặt có một cậu bé cầm một hộp giấy chạy phía sau là một cô bé khác đang đuổi theo hai đứa trẻ chạy qua người y ế n thanh ti cố nhét khỏe miệng nhạc thính phong ôm lấy bờ vai y ế n thanh ti sau này con chúng ta còn đáng yêu và xinh đẹp hơn y ế n thanh ti đúng thế con em chắc chắn là đáng yêu rồi hạ an lan thình lình nói một câu thanh ti có thể suy nghĩ đến việc cho đứa bé mang họ hạ nhạc phu nhân nghiến răng hư một tiếng nằm mơ ả cháu nội tôi sao phải mang họ của ông hạ an lan liếc nhạc phu nhân nói nhẹ tên bà sắp làm dâu nhà họ hạ rồi mang họ hạ là bình thường nhạc phu nhân bỏ mặt bà biết mà trôi của bà rơi vào tay ông ta rồi sao ông ta lại không thể không dùng chứ tôi tôi đó là nói bừa hạ an lan lắc lắc ly rượu mẹ tôi lại cho là thật tiến thanh ti đứng bên cạnh không nhịn được mà cười trộm lén lút nói bác gái và bác lan thật hợp nhau nhạc thính phong nói nhỏ này em có nghĩ đến việc nếu hai người họ thật sự thành thì em nên gọi mẹ anh là mẹ chồng hay bác gái như nhau cả mà s ư n g hô chỉ là hình thức chỉ cần bọn họ tiến thanh ti còn chưa nói xong chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ xa vọng lại cô quay đầu nhìn sang thấy đứa bé trai vừa chạy lúc nay đang nằm dưới đất hộp giấy n ó cầm cũng rơi xuống đồ trong hộp rơi ra khoảng mười mấy tấm ảnh vợ em họ du khiên đứng gần đó trên mặt không chút kiên nhẫn cái đứa trẻ này thật là sao lại chạy loạn thế là cháu đâm vào ta còn khóc cả ê đây là ảnh gì thế bà ta cúi xuống nhặt lên một bức ảnh một giây sau thì hét tầm lên như bị bom dội vậy bà ta mau chóng vứt bức ảnh đi sau đó liên tục lùi lại thất kinh ngẩng đầu nhìn về phía yến thanh ti những người xung quanh nhìn thấy tấm ảnh cũng hết sức kinh ngạc nhìn yến thanh ti trong lòng yến thanh ti vang lên âm thanh tới rồi cô mau chóng bước tới đó nhưng nhạc thính phong nhanh hơn cả hạ an lan theo ngay sát nhạc thính phong n h ạ t hết chỗ ảnh trên đất lên trong ảnh là một nam một nữ toàn thân loa thể dơ mô khó coi mà khuôn mặt người nữ trong ảnh rõ ràng là tiến thanh ti nhìn thấy ảnh sắc mặt nhạc thính phong tối s â m xuống t r ư ơ i chín bắc bác tin con không tiến thanh ti đi tới bên cạnh anh đưa tay muốn cầm lấy mấy tấm ảnh nhạc thính phong gạt tay cô ra nói thanh ti em không cần nhìn đây không phải là em lúc nhạc thính phong vừa nhìn thấy thì cả người chết sướng nhưng anh rất nhanh bình tĩnh lại người trong ảnh tuyệt đối không thể là yến thanh ti anh tin cô anh có một sự tín nhiệm vô điều kiện với yến thanh ti yến thanh ti đưa tay ra nói đưa cho em câu nghe thấy người chung quanh đã xì xào bàn tán ánh mắt mỗi người nhìn cô đều rất quái dị đó là thật không ngờ cô ta lại là người như vậy nghe nói vòng giải trí rất hỗn loạn không ngờ là thật hạ ra lại có đứa cháu gái như vậy thật khiến người khác bất ngờ nhạc thính phong biết tiến thanh t i là người vô cùng cố chấp anh đành phải đưa ảnh cho cô hạ lao thái lao gia và nhạc phu nhân đều sốt ruột nhìn về phía bên này bọn họ đều chưa rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì yến thanh ti xem từng tấm vô c ù n g kỹ lưỡng sắc mặt vẫn bình thường thản nhiên dường như người trong ảnh không phải là cô vậy gương mặt hạ an lan còn bình tĩnh hơn yến thanh ti ông vẫy tay gọi ngự trí tới thấp giọng dặn dò vào câu ngự trí nhanh chóng gật đầu rời đi du phu nhân cầm túi đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng tay có chút run run thấp giọng hỏi du khiên có chuyện gì xảy ra vậy du khiên nói nhỏ cứ từ từ mà xem tiến thanh ti quay đầu đưa mắt nhìn du phu nhân nhìn gương mặt sốt ruột của bà khẽ nếp miệng khinh bỉ bàn tay nắm túi du phu nhân ngày càng chặt hạ an lan đưa tay ra việc này để bác xử lý tiến thanh ti lắc đầu con không sao câu ngẩng đầu hỏi bác bác tin con không hạ an lan không hề do dự tin trên mặt t i ế n thanh ti hiện lên một nụ cười yếu ớt cảm ơn bác con có cách giải quyết chuyện này hạ an lan xoa xoa đầu hiến thanh ti ông quét mắt về phía đám người đang thầm thì xung quanh đám người dần yên t ĩ n h lại không có ai có thể không nghe lời dưới ánh mắt của hạ an lan ông nói một chuyện còn con mà thôi mọi người không cần nôn nóng cứ ngồi xuống uống chén l í n rượu ăn chút đồ thưởng thức màn kịch đặc biệt mà người nào đó đã dạy công chuẩn bị tiến thanh ti nói để bọn trẻ con rời khỏi đây thôi ông ngoại bà ngoại cũng đi nghỉ ngơi trước đi hạ lao thái nói không cần bọn ta sẽ ở lại đây bọn ta là người nhà của cháu bất cứ lúc nào bà ngoại cũng tin cháu hai mắt tiến thanh ti có chút nóng lên cười nói cháu sẽ không làm mọi người thất vọng cô d ơ bức ảnh lên tất cả mọi người nhìn thấy tấm ảnh này chắc chắn đều nghĩ đây là tôi bởi vì khuôn mặt này nhìn vào quả thực rất giống tôi tôi cũng cảm thấy có chút giống nhưng chỉ là một chút mà thôi trong ảnh toàn bộ đều là mặt nghiêng hoặc nghiêng ba phần tư mặt không hề có ảnh chính diện hơn nữa mắt của tôi không nhỏ như vậy có người chất vấn yến tiểu thư bọn tôi đều không muốn tin đây là cô nhưng cô nói như vậy có chút gượng ép đó vợ em họ du khiên phụ họa đúng thế lúc lên giường ai biết cô có hí mắt không chồng bà ta đứng bên cạnh dùng sức giật mạnh bà một cái cô nói linh tinh gì thế đây là nơi cô có thể nói ư tiến thanh ti cười dễu một tiếng trực tiếp vén váy lên vén đến trên đầu gối để lộ chân trái trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người cô nói nhìn thấy vết sẹo bên chân trái rồi chứ không nghĩ tới người ám hại tôi lại hảo tâm giúp tôi sửa lại vết sẹo này đấy t r ư m bảy m ư muốn tìm chết thì làm ơn có đầu hóc chút yến thanh ti vừa dứt lời toàn bộ đám đông chìm vào yên tĩnh mấy tấm ảnh này không phải là phổ tổ sọc mà thành bởi vì đầu cổ cơ thể nối tiếp rất tự nhiên ngay cả biểu cảm dục vọng ham muốn trên mặt cũng rất thật người con gái trong ảnh đúng là có vài phần giống yến thanh ti hiện tại kỹ thuật c h ỉ n h hình hóa trang hiện đại như thế chỉnh sửa một chút thật sự có thể đánh cháo thật giả mấu chốt là độ phân giải ảnh vô cùng cao vừa nhìn vào thật sự nhìn không ra điểm khác biệt nếu như không phải yến thanh ti phát hiện ra trên chân trái người con gái trong ảnh không có vết sẹo nói không chừng cô cũng thật sự cho rằng cô đã lên giường cùng người đàn ông khác rồi lần này yến thanh ti không thể không cảm thấy may mắn không ngờ vết sẹo năm ấy yến minh châu gây ra hôm nay lại g i ú p cô bởi vì vết sẹo đó mà rất ít khi yến thanh ti mặc váy ngắn nếu không phải là người thân thiết với cô thì không thể nào biết được những người đứng gần xem qua ảnh đều gật đầu nói vết sẹo của yến tiểu thư không nhỏ nếu chụp lại thì không thể không nhìn thấy người con gái trong ảnh trên chân không hề có sẹo đây đúng là bị người khác chơi xấu người làm ra những tấm ảnh này đúng là có ý đồ xấu muốn ám hại người khác nếu như trên chân yến tiểu thư không có vết sẹo này tất cả mọi người sẽ đều cho rằng người trong ảnh là cô ấy mất thế thì có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được những người khác cũng đồng loạt gật đầu phụ h o ạ n đây là hạ gia người đứng bên cạnh yến thanh t i hiện giờ chính là đại bộn người quản lý tất cả tiền đồ mọi người cho dù yến thanh ty không phải bị oan uổng họ cũng phải đứng ra nói rút huống h ồ người ta đây là bị oan thật có vị lãnh đạo của cục cảnh sát nói dùng thủ đoạn thấp hèn thế này để hại người kẻ này cũng có chút thú vị mấy bức ảnh này có thể xuất hiện tại hạ gia nhất định là do người có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay đem tới một cô gái vô tội lại bị vô v ạ như thế đây là có ý gì tuyệt đối phải điều tra rõ ràng đúng lúc bên tôi vừa có một chuyên gia tội phạm tới để tôi gọi điện cho anh ta tới đây đảm bảo sẽ điều tra ra là ai làm ngay đúng phải điều tra rõ loại việc này mà không làm rõ đừng nói yến tiểu thư bị ấm ức bọn tôi cũng thấy ấm ức bọn tôi không thể bị gắn tội danh đối tượng bị tình nghi lên trên đầu vợ em họ du khiên lẩm bẩm một câu ai biết mấy bức ảnh này có phải được chụp trước khi cô ta có vết sẹo chứ t i ế n thanh ti cười khinh bỉ cái sẹo này ở cùng với tôi mười mấy năm rồi ba nói xem người trong ảnh là đứa trẻ vị thành niên đây à nói gì thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình muốn tìm chết thì tìm ai cũng được nhưng làm ơn có đầu ó c chút em họ du khiên giơ tay cho vợ một cái bạc thai máng đầu ngu cô muốn chết à, đã bảo không cho cô đi rồi vợ ông ta che mặt tức giận nói tôi cũng không phải là cố ý tôi chỉ là thuận miệng nói thuận miệng cũng không được mau xin lỗi tôi xin lỗi yến thanh ti lạnh lùng nói tôi nghe thấy rồi nhưng tôi không chấp nhận đối với người của du gia trừ du rực gia yến thanh ti không thể nào có cảm tình nổi bà ta gào lên tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn thế nào bà xin lỗi thì tôi phải tha lỗi cho bà ạ cô du phu nhân vội vàng chạy tới khuyên giải thanh ti mọi người hiện ai cũng biết con bị hoan ữ bác thay mặt em trai em dâu xin lỗi con cô ta là người thẳng thắn chất phác có nhiều lúc nói năng không suy nghĩ con xem con đại lượng tha cho cô ta nhé chương một n r ă m bảy m ư đánh bà vậy tôi không khách khí đâu tiến thanh ti từ từ nắm chặt tay lại bà có thể xin lỗi hộ cô ta vậy bà có thể chịu đòn hộ cô ta được không du phu nhân sững sờ không ngờ y ế n thanh ti lại có thể nói ra câu này ở trước mặt mọi người bà ta nghĩ có bao nhiêu người ở đây thế này chắc y ế n thanh ti cũng không muốn mọi người nghĩ cô là một đứa điêu ngoa đanh đán nên sẽ không đánh bà ta đâu như vậy ít nhiều cũng giữ được chút thể diện du phu nhân nói được nếu con đánh bác mà có thể khiến con không giận bác nữa vậy bác Bốt. du phu nhân còn chưa nói hết yên thanh ti đã ra tay là bà nói đấy nhé vậy thì tôi cũng không khách khí đâu du phu nhân che mặt bắt yến thanh ti đưa tay ra nhạc thính phong rút giấy ăn ao tay cho cô giống như hầu hạ một bà hoàng yến thanh ti đảo mắt nhìn quanh một lượn thân phận của từng người ở đây đều rất ghê gớm nhưng thế thì có sao sau lưng cô là tổng thống đấy yến thanh t i lạnh lùng nói là ai mang bức ảnh đó vào đây hôm nay buộc phải tra rõ con người tôi từ trước đến nay một là một hai là hai chuyện tôi làm tôi sẽ không phủ nhận nhưng không phải là tôi thì ai cũng đừng hòng đổ lên đầu tôi hạ an lan vẫn chưa hề nói gì đợi yến thanh t i chút giận xong ông mới nói buổi tiệc vẫn tiếp tục bình thường mọi người không cần quá để ý dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn nhờ hình truy hê này n lại xảy ra tại hạ gia ngay ở dưới m ỹ mắt tôi giờ nếu mà không đòi lại lẽ phải cho nó thì tôi đúng là không xứng làm b ắ c con bé rồi ngay cả t r ư ớ c vị tổng thống này cũng không cần làm nữa thế nên trước khi cha rõ chuyện này cái vị chỉ có thể ở lại đây không ai được đi đâu hết hạ an lan nói như thể là chuyện này rất nhẹ nhàng buổi tiệc vẫn tiếp tục chân tướng vẫn phải tìm ra nhưng ở đây ai cũng biết ông thật sự tức giận rồi hạ an lan cười nhạt ảnh do ai mang vào tôi hy vọng người đó có thể chủ động đứng ra nhận nếu không đợi tôi t r a ra sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì đâu vì tôi sẽ không nương tay ông cười nhưng những người nghe thấy lại đều phát run dưới ánh đèn pha lê hạ an lan đứng phía sau hiến thanh ti y y như một người bảo hộ chứ không phải là một nguyên thủ quốc gia từ trước đến nay đều là hạ an lan đứng ở vị trí đầu tiên làm gì có ai dám đứng trước mặt ông chứ ông làm như vậy chẳng qua đang nói với tất cả mọi người chuyện của hiến thanh ti ông sẽ không để yên nhất định t r a đến cuối cùng du phu nhân bưng mặt không ngờ con nhỏ hiến thanh ti này lại dám tát bà ta trước mặt mọi người không ngờ cô lại ngang ngược đến mức này giờ phút này Du phu nhân cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn bà ta đều giống như kim c h â m c h â m tới cả người bà ta đều đau nhức mặt nóng rác địa vị của bà ta tại hạ gia trong mắt mọi người sẽ tuột dốc không phanh mất du phu nhân nghiêng đầu nhìn hạ lao gia vành mắt bà ta đỏ lên ngập ngừng muốn nói dáng vẻ rất tội nghiệp hạ lao gia vốn không muốn để mọi người thấy việc xấu trong nhà mình lời khuyên giải ban n ã y của hạ như sương đối với người ngoài nghe có vẻ rất bình thường nhưng một cái t ắ t cả hiến thanh ti sẽ khiến mọi người cho rằng cô là một cô gái không biết tôn trọng người lớn kiêu ngạo bốc đồng sẽ không có ấn tượng tốt về cô hạ lao ra c a o mày thanh ti con làm gì thế chuyện này không liên quan tới như sương con xin lỗi ngay cho ông sắc mặt hạ lao thái bỗng lạnh xuống hay để tôi xin lỗi nó t h ầ y thanh ti nhé hạ lao ra xứ người hạ như sương nội nói chú cô con không sao chỉ cần thanh ti có thể nguôi giận con có bị đánh một cái cũng không sao k i ế n thanh ti phủi tay nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận thì làm thế nào giờ tôi thấy ai cũng giống người hãm hại tôi hết đặc biệt là bà hay lại để tôi đánh thêm mấy cái nhé chương một nghìn không trăm bảy mươi hai sao tôi cứ cảm thấy là các người hại tôi vậy du phu nhân nhất thời không biết nên nói thế nào tiếp những gì y ế n thanh ti nói hoàn toàn vượt qua phạm vi dự liệu của bà ta sở dĩ vừa rồi bà ta cầu tình là vì bà ta lo rằng cô em dâu của mình sẽ nói ra điều gì ngu xuẩn không nên nói bà ta nghĩ rằng ít nhất thì mình có thể khống chế được một chút cục diện nhưng hiện tại căn bản không thể khống chế được nữa rồi mọi người xung quanh đang nhìn bà ta như một trò cười bàn tay của y ế n thanh ti bất kể lúc nào cũng có thể giang xuống du phu nhân tức đến đau cả ngực vừa đau mặt lại vừa còn mất thể diện nhưng có thế nào thì bà ta vẫn phải cố tỏ ra thật độ lượng du phu nhân hy vọng hạ lao gia có thể giúp bà ta nhưng hạ lao thái lại bày ra vẻ mặt l ạ n h tanh c h ấ n thủ ở bên cạnh hạ lao gia còn dám nói gì nữa đối với ông mà nói tất cả mọi người trên thế gian này có hợp lại với nhau cũng không thể bằng lao thái thái nhà ông được hạ lao r a lắc đầu thở dài ông khẽ an ủi lao thái thái để bà ngôi giận hạ lao thái hừ lạnh một tiếng nó là cháu gai tôi nó có làm gì cũng đều đúng hết hạ lao r a gật đầu lia l i a đúng đúng thanh t i nhà chúng ta làm gì cũng đúng hết có an lan ở đây nó sẽ không để con bé chịu ấm ức đâu hạ lão thái không nói gì đã từ rất lâu rồi bà không tức giận như vậy thanh ti h đã trở lại hạ gia nhưng có người lại không muốn thấy nó có được sự cưng chiều của tất cả mọi người trong gia đình cũng như nhìn thấy nó được bà cho tất cả số hồi môn của bà và tài sản của hạ gia du phu nhân đứng đó mà lúng túng muốn chết bà ta cũng đâu thể nói con đánh đi chỉ cần con vui là được bà ta mà nói vậy thì e là không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngồi cười nhạo bà ta nữa bà ta nhìn về phía du khiên du khiên lúc này mới đi tới cười nói thanh ti chúng ta đều biết giờ tâm trạng cháu như thế nào cháu yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp cháu tìm ra kẻ hãm hại cháu tuyệt đối sẽ không để cháu chịu oan ức vậy đâu tiến thanh ti cười mỉa giúp tôi sao tôi lại cảm thấy chính các người là kẻ đang muốn hại tôi vậy nhỉ chúng ta là người một nhà sao có thể hại cháu được nói nghe như tôi với các người thân nhau lắm vậy ông họ du còn vợ ông chẳng qua cũng chỉ là con nuôi nhà họ hạ mà còn chẳng được xem là con nuôi thì có tư cách gì mà đòi làm người một nhà với tôi tiến thanh ti là người rất ít khi kiêng kỵ điều gì đã chọc vào cô thì đừng mong cô sẽ giữ thể diện cho mà sống hôm nay kể cả không tìm được bằng chứng chứng minh chính du phu nhân là người hại cô cô cũng phải sẽ rách mặt bà ta để tất cả mọi người biết bà ta chẳng là cái thá gì trong hạ g i a cả cái gì mà con nuôi nhà họ hạ đó chỉ là do bà ta tự tô son điểm phấn cho mình thôi cô không tin hôm nay sẽ rách mặt bà ta ở đây sau này bà ta ra ngoài còn có thể sống yên thân được du khiên c a o mày nói cô cô chỉ là kẻ bề dưới chúng tôi không thèm so đo với cô nhưng cô lại chẳng biết tốt xấu như x ư ơ n g dù sao cũng là bề trên của cô kể cả cô du phu nhân kéo tay du khiên túi lầu nói được rồi đừng nói nữa đợi sau khi buổi tiệc kết thúc thì chúng ta về du khiên thở dài được đáng ra buổi đính hôn ngày hôm nay chúng ta không nên tới đây hiến thanh ti cười cười ông nói đúng rồi đấy các người đúng là không nên tới đây có điều nếu đã đến rồi vậy cũng đừng hòng đi dễ dàng như vậy lúc nên đi thì du phu nhân không đi giờ muốn đi đừng tưởng dễ như thế nhạc thính phong ôm lấy vai hiến thanh ti nói thanh ti đừng giận nữa so đo với những kẻ không đáng sẽ kéo thân phận của mình xuống đấy ngồi xuống uống chút gì đi kẻ có thể mang tấm hình vào đây chắc cũng không thể chạy ra ngoài anh tin cục cảnh sát nhất định có thể t r a ra được bọn mình cứ đợi tới cuối cùng rồi thu dọn tên xấu xa đó là được rồi t r ư m bảy m ư tự bà thừa nhận hay vẫn muốn tìm đường chết đây yến thanh ti gật đầu lúc lướt qua du phu nhân yến thanh ti nói khẽ bên thai bà ta đường nội tôi không gấp thì bà gấp cái gì chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết người sau tấm màn kia là ai thì cũng không chạy được đâu cả người du phu nhân run lên bà ta cắn r ă n g không dám ho he gì hạ an lan nâng ly mọi người đừng để ý cứ tiếp tục đi t i ế n thanh ti ngồi về chỗ cạnh hạ lao thái nói chuyện với mọi người chuyên gia tội phạm tới lấy tấm hình đi họ hỏi một lượt những người đã chạm vào tấm ảnh và những người có mặt tại đây may mà ở đây cũng không có quá nhiều người mắt tiến thanh ti cứ nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người tại buổi tiệc sau chuyện vừa rồi mỗi người đều có một suy nghĩ riêng mà hai cũng cười niềm nở thật sự không nhìn ra là ai đã mang tấm hình vào nhưng nhiều người như thế thì sẽ nhanh tìm được manh mối thôi tiến thanh ti thấy du d ự c nhặt được thứ gì đó trong góc sau đó đưa cho các chuyên gia tội phạm từ lúc du rực vào tới giờ ông vẫn chưa hẹ răng nói một lời hiến thanh ti cảm thấy hơi lo lắng người bị du rực đưa đi giờ sao rồi bỗng có một người biến mất khỏi buổi tiệc chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho mọi người hiến thanh ti trần trừ không biết con nên nói với hạ an lan không nhạc thính phong tựa hồ biết cô đang nghĩ gì đừng lo bác cũng đã biết rồi hiến thanh ti t h ở phào nhạc thính phong ra tay cũng nhanh thật hơn một tiếng đồng hồ qua đi buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra sắc trời cũng dần tối nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ kia đã bắt đầu có người tỏ ra sốt ruột trông thấy hạ an lan vẫn tỏ ra bình thường ông cùng vài người tụ lại thành cuộc họp nhỏ thảo luận những vấn đề mà họ nghe không hiểu hạ lao thái vỗ lên tay hiến thanh t i ngày hôm nay mà không t r a ra tất cả mọi người ở đây đều không đi đâu được hết c ò n cứ yên tâm hiến thanh ty gật đầu con không sao con cũng không lo lắng gì hết bà ngoại mệnh rồi bà đi nghỉ trước nhé hạ lao thái cười tinh thần bà vẫn tốt lắm hôm nay bà rất vui chờ thêm chút nữa đi yến thanh ti biết bà ở đây là muốn làm chỗ r ử a cho cô bà sợ nếu bà đi rồi sẽ có người ư ớ c hiếp cô yến thanh ti cảm động cô vòng tay khoác cánh tay bà không nói nữa một lát sau ngự chi đi tới anh ta đứng trước mặt hạ an lan nói thưa ngài cha ra rồi hạ an lan đang uống trà nghe vậy cũng không kinh ngạc cười hỏi à ai thế tất cả mọi người ở xung quanh đều dựng đứng thay lên nhìn chằm chằm về phía ngự trì hy vọng có thể nghe thấy một cái tên từ miệng anh ta nhưng ngự trì chỉ cúi đầu nói khẽ vào thai hạ an lan không ai biết anh ta nói gì từ đầu tới cuối hạ an lan vẫn cứ mỉm cười hóa ra là vậy à ông đứng dậy nói với mọi người muộn lắm rồi cũng nên kết thúc thôi cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi lễ đính hôn của thanh ti và thính phong ngày hôm nay tuy có xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng cũng coi như kết thúc rồi trước khi mọi người ra về hôm nay chúng ta cùng giải quyết chuyện này cho xong vậy tất cả đều đứng dậy nín thở chờ xem hạ an lan sẽ nói ra ai nhạc thính phong nắm tay hiến thanh t i anh đưa tay cô lên m ô i mình hôn một cái hạ an lan cười nhạt như mọi người vừa nghe thì đã tra ra được là ai mang tấm ảnh vào hại thanh t i tôi cũng đã biết là ai rồi nói ra thì tôi cũng thấy rất bất ngờ giờ người đó tự mình đứng ra thừa nhận hay tôi phải bảo người đưa thẳng tới đồn cảnh sát đây không ai lên tiếng cũng không ai dám ho he một lời tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ hại mình hạ an lan mỉm cười bỏ đi nếu đã không muốn nói tôi cũng không miễn cưỡng chỉ là sau này có hạ ra chúng tôi ở đâu nơi đó không thể chứa chấp được nhà các người nữa thật đáng tiếc đứa trẻ còn nhỏ hạ an lan thở dài ông tỏ ra đầy tiếc nuôi ông phất tay với ngự trì đưa đi ngự trì còn chưa ra tay một người phụ nữ từ trong đám người đã bổ nhào ra quỳ xuống đất sắc mặt tái nhợt cô ta đứng giữa một bé trai và một bé gái chính là hai đứa trẻ đuổi nhau khi trước lũ trẻ mờ mịt nhìn mẹ mình người phụ nữ kia sau khi quỳ xuống bắt đầu khóc lóc xin lỗi xin lỗi ngài hạ cô yến tôi xin lỗi là tôi là là tôi đã mang tấm ảnh vào đây trước đó căn bản tôi không biết ở trong đó có gì là có người đưa cho tôi bảo tôi mang vào tôi cũng không nghĩ nhiều tôi nhất thời bị ma ám xin hai người tha cho tôi cầu xin hai người bốn yến thanh ti nhìn mẹ của đứa trẻ khóc lóc vật vã hai đứa trẻ đứng sau lưng thấy mẹ khóc cũng khóc theo cả phòng chỉ toàn tiếng khóc nhưng yến thanh ti lại chẳng có chút nào đồng tình với họ cả vì người phụ nữ này đang nói dối không biết ở trong có gì mà dám mang bừa vào hạ ra lỡ trong đó có bom thì sao lỡ có người muốn ám sát hạ an lan thì sao cô ta nói chuyện không có chút lo dịp nào hết mắt lại láo liên rõ ràng là đang muốn tìm cách chối bỏ người phụ nữ này là con dâu của một bộ trưởng làm việc dưới trướng hạ an lan lần này cùng bố mẹ chồng tới đây bố mẹ chồng của cô ta còn đang sững sờ thật không ngờ tấm ảnh đó lại là do con dâu nhà mình đem vào người phụ nữ khóc lóc cầu xin cô yến cầu xin cô nghể tình có hai đứa nhỏ ở đây mà tha thứ cho tôi tôi xin cô đấy yến thanh ti cười con cô thì có liên quan gì đến tôi chuyện cô làm cũng đâu liên quan gì tới chúng cô giết người rồi chẳng lẽ lại bảo với pháp luật nghể tình cô có con mà miễn tội giết người cho cô à? nhưng tôi không không có giết cô mà hiện tại tấm ảnh này cũng được chứng minh là giả rồi không phải là cô yến thanh ti bông cao giọng nói tấm ảnh này là do chính tôi chứng minh là giả không phải là cô chẳng lẽ không hại được tôi thì có thể xóa đi sai lầm mà cô đã làm ra chắc nếu trên người tôi không có vết sẹo đó nếu tôi không thể chứng minh được sự trong sạch của mình vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng người trên tấm ảnh đó chính là tôi dù cho tôi có muốn tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình cũng sẽ có người nói tôi c u ố n quá làm càn cô nói sao dễ nghe thế lúc cô hại tôi sao cô không nghĩ tới chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì cho tôi hả tôi sẽ không tha thứ cho cô tôi là người thù dai tất cả những kẻ đã hại tôi tôi đều sẽ không buông tha cho ai hết dọn hiến thanh ti vang lên khắp cả phòng không ai nói gì bọn họ là người đã lăn lộn trong trốn quan trường bao năm không có ai là nhân t ử thật sự cả họ đều rõ hơn ai hết l ờ i của y ế n thanh ti chính xác đến thế nào nếu vì chuyện này mà cô không thể rửa sạch được vết nhơ này không chỉ riêng cô ngay đến cả hạ gia cũng sẽ gặp thai họa theo đây không phải là chuyện nhỏ thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn cả việc giết một mạng người thế nên không ai đồng tình với người phụ nữ đang khóc lóc sức mướt kia cả bố mẹ chồng cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại tức đến x a n h mặt cô cô sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ như thế thường n g à y ở nhà cô có làm loạn thế nào thì thôi cũng được chúng tôi cũng không so đo với cô giờ cô lại muốn hại chết cả nhà này đúng không ba mẹ con xin hai người hay giúp con cầu xin ngài hạ con thật sự không cố ý Trước 1075, không ai có thể cứu cô hết đừng bảo chúng ta cầu tình cho nữa mất hết cả thể diện giờ cô nói rõ mọi chuyện ra xem nào yến thanh ti lạnh lùng hỏi cô nói tấm ảnh đó là người khác đưa cho cô vậy là ai đưa người phụ nữ kia cúi đầu mặt đ ầ y khó xử là là yến thanh ti quát lớn ai người phụ nữ kia sợ quá run lên là là là Là thường, tôi với cô ấy là chị em họ là cô ấy cứ xin tôi cứ xin tôi nói rằng cô ấy bị cô hại rất thảm nói cô là là kẻ giả mạo cô không phải cháu ngoại của hạ gia còn cho tôi xem kết quả so sánh adn giữa cô và hạ gia vậy nên tôi liền tin luôn tôi không biết tấm ảnh đó là giả cô ấy cô ấy còn cho tôi một bộ trang sức bằng cầm thạch sau lần la thường gây chuyện tại hạ gia la gia ngày càng khó sống tại dung thành la thường ghi hận yến thanh ti thế nên cô ta mới bảo người đem tấm ảnh giả tới c ô ý muốn hãm hại yến thanh ti nhưng yến thanh ti không tin một người như la thường có thể làm ra nổi loại chuyện này và còn làm giả cả giấy xét nghiệm adn cha chồng người phụ nữ kia tức đến ngất xỉu mặt xanh mét nói ra môn bất hạnh mới rước phải loại con dâu này về nhà ông nói với hạ a n lan thưa ngài chuyện này là gia đình tôi không đúng là tôi không quản kỹ người trong nhà nên đã mang đến cho ngài mang đến cho hạ gia phiền phức này trở về tôi sẽ viết đơn xin từ trước còn về nó tùy ngài xử lý tôi tuyệt đối sẽ không oán giận nửa lời tôi không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây nữa xin cáo tử nói rồi ông đưa vợ và hai đứa cháu nhanh chóng rời khỏi hạ gia người phụ nữ kia thấy mình bị bỏ lại vừa hoảng vừa sợ khóc cầm lên ba mẹ hai người đừng bỏ lại con con xin hai người hãy cứu con với tiến thanh ti lạnh lùng nói không ai có thể cứu cô được nữa đâu chuyện này không phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản phía sau người này vẫn còn cả một đống người khác nữa nhưng chuyện này đều là đều là do la thường bảo tôi làm tôi chỉ giúp cô ấy chút xíu thôi tôi không cố ý cô muốn đi trả thù thì đi mà tìm cô ấy chuyện này còn phải nhờ cô nhắc tôi chắc sau khi ngự trì t r a ra đã lập tức sai người đi k h ô n g chế cả la g i a hiện tại la thường đã bị bắt hạ an lan liếc nhìn ngự trì đưa đi đi ngự trì gật đầu vâng hạ an lan nói với tất cả những người còn đang ở lại chuyện đã rõ ràng buổi tiệc kết thúc mọi người có thể đi được rồi tại đây tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến bất tiện cho quý vị mọi người lần lượt tới chúc mừng yến thanh thi sau đó nói lời tạm biệt với hạ an lan họ đều là những người đã lăn lộn quá nhiều năm trong trốn q u a n trường am hiểu nhất là bo bo giữ mình kể cả hạ an lan không nói họ cũng biết rõ sau khi ra khỏi cánh cửa này họ chỉ đến đây để tham gia một buổi lễ đính hôn còn những chuyện khác đều chưa từng xảy ra người ngoài nhanh chóng lần lượt rời đi phòng khách chỉ còn lại du g a tô g a mẹ con nhạc thính phong và người của hạ gia bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ dị yến tĩnh lạ thường không ai nhúc ních cũng không ai nói gì tiến thanh ti nghiêng đầu nhìn du phu nhân bà ta cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt hiện tại trông thế nào du khiên cảm thấy không được tự nhiên ông ta tiến lên nói nếu mọi chuyện đã kết thúc chúng tôi cũng không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa chúng tôi xin cáo từ trước như sương đi lấy hành lý của em đi tối nay theo anh tới khách sạn sáng mai chúng ta sẽ về hải thành không làm phiền tới mọi người ở đây nữa